chương n Bộ t r u bốn mươi ba mặt trời v ừ a đến mùa đông liền lộ ra già toàn bộ bình nguyên đều là tuổi già nông trường cũng quan du cực kỳ chương g ọ n g sinh cung những phần tử cải tạo có tuổi chặt gỗ để tu sửa chuồng heo phía trên chuồng heo có gác xép để đồ lặt vặt mùa hè thì hôi thối mùa đông thì lạnh lẽo bên trong còn có hai đồng chí già sống ở đó thời tiết cực kỳ khô hanh họ không biết ngọn lửa bùng lên từ đâu hai người không thể trèo xuống ánh nắng lẳng lặng chiếu vào bên trên ánh lửa họ đều hét lên nhiều năm đói khác kinh niên đã khiến họ mất đi sức lực chương giọng sinh buông s ẻ n g chạy tới mấy hai người từ trên gác xép xuống lão đồng chí già đau đớn vì vết bỏng không ngừng kêu rên nhưng vẫn không ngừng cảm ơn anh tóc cũng bị cháy rụi nên dứt khoát nhờ người cạo sạch t r ư ơ n g g ọ n g sinh nhận lấy thuốc từ tay chủ nhiệm đới đưa cho hai người một người v ẻ m ặ t đau khổ nói thà thiêu chết còn hơn người kia thì cố khuyên can d à i câu t r ư ơ n g g ọ n g sinh ngẩng đầu nhìn hai người cũng không biết nói gì tiểu t r ư ơ n g cậu có thuốc lá không lão đồng chí già ngượng ngùng hỏi anh t r ư ơ n g g ọ n g sinh không có thuốc lão đồng chí cười ngượng ngùng nói thuốc lá có thể giảm đau anh cảm thấy trong phòng ngột ngạt nên đi ra ngoài lửa đã được dập tắt mái nhà lợp tranh màu trắng đã chuyển sang màu đen chủ nhiệm đại cởi mũ ra dưới ánh nắng mặt trời gãi đầu nói cái này là hai người không chừng là cố ý phóng quả tư tưởng rất có vấn đề vài người ngồi bên kia thì nói về những chuyện khác chuyện cô nương trong công xã bắt đầu hẹn hò với một thanh niên trí thức kết quả là cô ta bụng to những chuyện như thế này thú vị hơn nhiều so với chuyện cháy nhà trên gác xét nói là cái nào không có không có rất mạnh miệng cô ta bị cha đánh cho cũng không nói ta nói thanh niên trí thức không có tên nào tốt cả những người ngay cả sinh kế ở thành phố cũng không kiếm được đều nháo xuống công xã có d â n quá liền so người khác đắt như giàn sao cái rắm ý có thể ăn uống được sao cuộc trò chuyện dần chuyển sang chủ đề chỉ trích những thanh niên trí thức có một số thanh niên trí thức trộm đạo không ít cùng x ã v i ê n lên xung đột những cán bộ này sau khi nói chuyện xong phủi mông một cái đứng dậy không lâu sau chương d i ọ n g sinh đi vệ sinh nhìn thấy lão đồng chí bị bỏng đang lén nhặt m ẫ u thuốc lá vừa bị ai đó đánh rơi nhét vào trong ngực lại đem tay giấu dưới áo bông anh làm như không nhìn thấy anh ngẩng đầu nhìn bầu trời thấy một d à i đám mây mỏng kéo đến thật dài giống như lá phong lan mà anh hai vẻ nét vẻ thanh tú anh cũng không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ đến anh hai nông trường đưa cho anh một ít bắp cải bảo anh mang chúng về nhà lúc này trời đã tối gió lạnh thổi khắp đường khăn hoàng cổ của anh phủ một lớp sương trắng lấp lánh chương giọng sinh thấy trong sân tối đen có chút bất an đặt bắp cải xuống hét lớn vài tiếng lập tức cầm đèn pin đi ra ngoài đèn pin chiếu vào tường có người đang đi vệ sinh chương giọng sinh quay lại hỏi có thấy nam bắc không người đàn ông này liền nói đùa với anh không có nhìn thấy em gái cậu không phải là đi theo người khác hẹn họ đấy chứ chương g ọ n g sinh không để ý đến tâm trạng đêm giao thừa năm đó lại ùa về trong anh anh không tìm thấy cô ở nhà cô một mình chạy đến chân núi để trả răng sói cho bác phúc khi đó cô còn quá nhỏ cô lá gan luôn luôn rất lớn nhưng dù gan có lớn đến đâu cô cũng chỉ là một cô bé anh gấp đến độ không được như t h ế cô đã gặp phải bất trắc gì anh hỏi từng nhà nhưng không ai nói rằng họ đã nhìn thấy cô chương d i ọ n g sinh vừa đi vừa thở h ỗ n hển ngơ ngác nhìn xung quanh nguyệt què thụ chìm trong màn đêm những ngọn đèn trôi nổi xuyên thấu qua tường diện lộ ra phi thường yếu ớt cảnh tượng này dường như đã tồn tại hàng ngàn năm mà người anh đang tìm kiếm cũng là một người cách đây hàng ngàn năm nam bắc nam bắc chương d i ọ n g sinh bắt đầu hét lớn sương trắng không ngừng phun ra từ miệng anh mọi người ở nguyệt què thụ đều nghe thấy anh đang tìm em gái họ còn đang ở trong nhà nói xấu nam bắc từ nhà bí thư chi bộ đi ra bí thư chi bộ bảo cô hôm nay đến nhà để nói chuyện về việc dạy thay ở trường tiểu học vợ của bí thư chi bộ rất nhiệt tình còn mời cô ăn hạt dưa đậu phộng nam bắc cũng không có khách khí ăn rất nhiều đậu phộng đậu phộng rang mùi rất thơm em đi đâu vậy chương giọng sinh cuốn họng có chút khàn giọng chờ nam bắc giải thích sự việc chương giọng sinh bất lực nói chúng ta không phải đã sớm nói chuyện rồi sao em muốn làm gì thì trước nói với anh một tiếng nam bắc vẫn còn một nắm lạc trong túi cô nói làm sao em biết bí thư chi bộ muốn nói chuyện với em chứ giờ làm việc em mới qua nhà ông ấy chương giọng sinh nói sao em có thể tự tiện đến nhà người khác chứ hơn nữa còn ăn ở nhà họ ăn cơm em đâu phải trẻ con nam bắc không vui nói anh q u ả n g quá rộng rồi đấy chẳng lẽ em chỉ xứng ngồi ở nhà chờ anh thôi sao em không thể giao du à chân giọng sinh đối với cô không có cách nào nói anh không có ý đó anh chỉ lo lắng cho em thôi em bây giờ đã là đại cô nương buổi tối phải về nhà đúng giờ bí thư chi bộ muốn gọi em đến dạy thay ban ngày trong ruộng cũng có thể nói vì sao cần phải nói buổi tối chứ nam b á c nói bởi vì bí thư chi bộ muốn gọi em đến nói chuyện với con trai ông ấy ông ấy muốn em làm con dâu của ông ấy cô chơi đùa với tua rua của khăn hoàng cổ nói tiếp em thấy con trai của bí thư nhìn xem cũng là một chàng trai tốt anh ấy biết chữ chỉ là không cao lắm nhưng nhà anh ấy có đồ ăn ngon nếu em gả vào một nhà như vậy chắc cũng sẽ không đói bụng chương giọng sinh thật bất ngờ trong lòng của anh một trận bốc lên hỏi em thích hắn ta sao nam bắc chậm rãi đi về nhà trong miệng vẫn ngai đậu phộng dù sao thì em cũng không ghét anh ấy có lẽ sau khi quen biết anh ấy một chút em sẽ thích anh ấy chương giọng sinh im lặng một hồi sau lưng đầy mồ hôi vừa ướt vừa lạnh cảm thấy rất khó chịu nam bắc vẫn nói chuyện suốt dọc đường nhưng anh không đáp ứng câu nào chờ về đến nhà cô lấy ra một ít đ ậ u p h ộ n g đặt lên bàn nói với anh ăn đi vợ bí thư đưa cho đấy ăn giòn và thơm lắm thấy anh không nhúc nhích đôi mắt đen của cô có chút trêu chọc nói chẳng lẽ anh không hy vọng em tìm được một nhà khá giả sao em không thể tiếp tục đi học cũng không thể suốt ngày l ẻ o đẽo theo anh được vợ của anh lý kỳ bảo em nên tìm một người có độ tuổi tương đương để kết hôn chương d i ọ n g sinh không nói nên lời nghĩ đến việc cô thuộc về người đàn ông khác trong lòng anh như bị lửa đốt không phải anh hy vọng cô sau này sẽ tìm được một người bạn đời tốt sao mà anh đến cùng là thống khổ cái gì chứ anh không muốn cô rời xa anh nhưng anh lại chẳng có gì chỉ có một thân chịu tội anh không nên ích kỷ như vậy kết hôn là chuyện lớn phải cân nhắc kỹ càng em còn nhỏ còn nhiều thời gian anh nói d à i câu khoa trương nam bắc hừ lạnh một tiếng hai người hiện tại chính là như vậy liên lụy đến những chuyện như vậy lúc nào cũng không vui vẻ ngày mai theo em đến nông trường xem một chút anh đạp xe đưa em đi chương d ọ n g sinh chủ động làm dịu bầu không khí với cô nhưng nam bắc không muốn em muốn đi dạy thay em muốn lĩnh lương nhà anh nghèo muốn chết chính em phải tự tích lũy đồ cưới cho mình nhà của anh chương d ọ n g sinh rất không vui hỏi lại nam bắc gật đầu đúng vậy em chỉ tạm thời là họ chương nói không chừng cha mẹ em sẽ đến tìm em sau đó em sẽ đổi lại tên cũ cô thấy chương d ọ n g sinh khó chịu trong lòng rất vui vẻ nói nhảm càng thêm hưng phấn chương giọng sinh nói nếu cha mẹ em đến em tự nhiên sẽ đi theo anh không có quyền giữ em lại anh chỉ hy vọng bọn họ đều khỏe mạnh có thể cho em điều kiện tốt hơn em đi theo anh những năm này đã chịu khổ quá nhiều rồi anh nói đến rất đau thương như t h ế giây tiếp theo sẽ là sự thật nam bắc lại không muốn nữa tức giận với anh nói anh không cần em nữa em cũng hiểu được anh đã sớm không cần em từ lâu rồi chương giọng sinh bất đắc dĩ nói anh không có nghĩ như vậy lúc nào không cần em nữa chứ giống như là lâm vào yêu đương lo được lo mất vừa khóc vừa gào hơi một tí cảm thấy thống khổ đến gần chết một hồi cao hứng ngọt ngào một hồi nói trái lương tâm tra tấn anh mà mình cũng bị tội thấy mặt cô đầy nước mắt chương giọng sinh không ngừng an ủi nói những lời tốt đẹp với cô cuối cùng nam bắc cũng ngừng khóc ủy khuất nói ngày mai em cùng anh đi nông trường nhé ngày hôm sau anh đưa cô đi bằng xe đạp đường đi rất khó khăn nhiều ổ gà nam b ắ t ngồi trên đòn k h i ê n khiến cái mông đau nhất cô đã lớn tay chân dài khiến cho không gian chật chội c ầ m của chương giọng sinh bị tóc bay trong khăn hoàng cổ của cô cào vào rất ngứa sao lại xa thế này cô phàn nàn mông em đau quá chương giọng sinh đôi khi cảm thấy cô vẫn còn là trẻ con không nhịn được cười sớm biết anh mượn cho em một chiếc ghế dài để em đỡ phải ngồi đòn k h i ê n đấy là chỗ ngồi của trẻ con khi đi xe đạp nam bắc biết anh đang trêu cô liền nói anh thật xấu tính em không để ý đến anh nữa cô đeo một đôi găng tay cũ rất dày sau khi nắm chặt c ả n trước của xe một lúc cô cảm thấy đau n h ấ t và mệt mỏi miệng cô bị cái khăn hoàng cổ che nên giọng nói khàn khàn trên đường một người đàn ông đang chăn một dê con dê dựng râu lên vừa đi vừa ị rơi thành một chuỗi người chăn dê đi theo rồi nhặt chúng lên không muốn để lại một hạt nào chương g ọ n g sinh vì tránh đàn dê hai chân khẽ chống đáp xuống đất nam b ắ t nhân cơ hội nhảy xuống muốn thử một chút đèo chương g ọ n g sinh em làm được không em p h ả i thử mới biết được cô chưa từng học lái xe qua nhưng chính là dám lái cô dung chân ra sau leo lên xe sau đó d ụ c chương g ọ n g sinh lên xe anh vội vàng đuổi theo cô được không nào nào anh nhanh lên chương giọng sinh do dự quả nhiên dưới sức nặng của một người đàn ông to lớn đè lên nam bắc không thể kiểm soát được phương hướng liền lao thẳng xuống mương chương giọng sinh lại nhanh chóng bước xuống đưa tay túm lấy ghế sau nam b ắ c ngay cả người và xe đều rơi xuống mương chương giọng sinh cũng ngã xuống d ộ i vàng đứng dậy gọi tên cô nam b ắ c ngồi dậy tức giận nói sao anh không níu em lại tóc cô dính một ít cỏ khô mặt thì phủ đầy bụi chương giọng sinh không n h ì n được cười hỏi cô có bị thương không cô quệt môi chương giọng sinh liền cười ha ha cười đến rất to không biết vì sao tâm trạng đột nhiên tốt lên đã lâu rồi anh không cười như vậy anh còn cười em nam bắc không thể tin được liền kéo hắn lại hai người đều ngã trên đống đất chương giọng sinh vẫn còn cười anh ngẩng đầu nhìn bầu trời cao hết thảy như thế bình thản anh không muốn nhúc nhích cứ như vậy nằm nam bác dựa vào ngực anh dùng ngón tay vuốt ghe lông mi anh nói anh thích nhìn em làm trò hề cho thiên hạ lắm phải không chương giọng sinh gãi mũi cái mũi cô tiếng cười của anh cũng dần lắng xuống anh nhìn c h ầ m c h ầ m vào khuôn mặt cô anh chỉ an toàn khi ở bên cô không có sự an toàn nào khác vì cô anh đột nhiên cảm giác được thời gian như thế nào anh đều có thể n h ì n được anh sẽ chăm sóc cô thật tốt chỉ cần cô ở bên cạnh anh họ đến nông trường với tâm trạng vui vẻ chương g ọ n g sinh được gọi đến để giao hàng cho lâm trường vì vậy nam bắc ở lại hỗ trợ cắt giấy đỏ để dán tết làm xong cô lại d á n tay áo lên nấu nước nóng giúp những người lớn tuổi dọn dẹp nhà cửa những người trong nông trường đều có ấn tượng tốt về cô cô xinh đẹp chịu khó còn phi thường nhiệt tình hoạt bát chương g ọ n g sinh ăn trưa ở đó trên đường trở về anh đi vào một khu rừng để giải quyết nhu cầu bốn phía bên trong không người gió thổi cỏ dài phần phật gian anh nghe thấy một số tiếng động khác nghĩ rằng có động vật vì vậy anh nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông nằm trên một cái gì đó không biết ông ta đang làm gì chương g ọ n g sinh chăm chú nhìn mới nhìn rõ trên mặt đất là hai đầu chân trắng quần s ắ n lên đến mắt cá chân không nhúc nhích anh ngay lập tức hét lên người đàn ông kia bị dọa đến tè ra quần đứng lên run g r ẫ y chốt cái dây lưng quần chương g ọ n g sinh không biết người đàn ông này ông ta khá lớn tuổi là một ông già độc thân ở một công xã gần đó thấy chương giọng sinh là một chàng trai trẻ ông ta cười nịnh nọt nói anh bạn trẻ cậu cũng hiểu được người ném cái này có phải hay không trước kính cậu ở bên trên cậu đi trước chương giọng sinh không hiểu chuyện gì xảy ra lại liếc mắt nhìn người nằm trên đất quần áo hoàn hảo bụng nhô rất cao chỉ để lộ đôi chân trần anh vội vàng dời mắt không nhìn nữa nghiêm giọng hỏi ông ở đây làm cái gì thấy anh rất nghiêm túc ông già lắp bắp nói vài câu đại ý là nói người đã không có người đến đón đi ông ta chỉ vừa mới cởi quần chương g ọ n g sinh kinh hãi nhìn ông ta lão già muốn chạy trốn liền lại bị t ú n g lấy cổ áo lại nói ông nói cho rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì ai ai anh bạn trẻ không phải là tôi hại không liên quan gì đến tôi xin anh thương xót thả tôi ra tôi để lại cho cậu như vậy còn chưa đủ sao lão già chắp tay chỉ còn kém là quỳ trước mặt anh chương giọng sinh buông ông ta ra lão già liền chạy đi rất nhanh tim anh đập thình thịch gió hú rít gào khiến khuôn mặt anh tê cóng vì lạnh chương giọng sinh chậm rãi bước về phía trước cởi chiếc áo khoác bông xanh quân đội bên ngoài ra anh liền quay mặt đi che đi hai chân lộ ra ngoài trong d ù n g hoang giả. anh trở về nông trường trong trạng thái hốt hoảng tâm trạng không tốt lúc nam bắc nói chuyện với anh anh lại mất tập trung chương giọng sinh báo cáo tình hình với chủ nhiệm đới chủ nhiệm đới cầm tách trà vừa uống trà nóng vừa lật tờ báo ông nói trong nhà cô ta cũng không có người đến đón chúng ta khó mà can thiệp hơn nữa cô ta là một cô gái chưa chồng lại làm ra chuyện xấu này như vậy cũng là điều dễ hiểu không sống tốt mà tìm một người chồng tốt mà lại cùng nam thanh niên trí thức làm càn g rỡ trách ai được chương d i ọ n g sinh tâm trạng không tốt mang theo nam bắc về nhà anh ba anh làm sao vậy có phải người bên lâm trường nói anh cái gì không khiến cho anh tức giận sao nam bắc ngồi ở phía sau ôm eo anh chương d i ọ n g sinh chỉ đạp xe thật mạnh gió bắt rất mạnh khiến anh nghe không rõ chuyện này cho anh kích thích rất lớn anh cảm thấy cô gái kia rất đáng thương lại nghĩ đến nam bắc chương d i ọ n g sinh rơi vào trạng thái vô cùng u buồn anh nghĩ cách giáo dục cô bảo cô nhất định không được quá gần với người khác giới không được tùy tiện trao thân ra ngoài anh đồng thời cũng tự trách mình cảm thấy trong quá khứ có những chuyện khiến anh vô cùng ghê tởm nam bắc hoàn toàn không hay biết gì cô không hiểu anh đang nghĩ gì hay đang lo lắng điều gì cô vẫn luôn muốn thỉnh thoảng thân mật với anh hương d ị tình yêu thoáng qua nhưng lại lưu lại dư vị vô tận cô phát hiện chương d i ọ n g sinh lại xa lánh cô cô hôn anh nhưng anh lại thô bạo ngăn cản cô điều này làm tổn thương lòng tự trọng của cô khiến cô tức giận cho đến cuối năm quan hệ giữa hai người vẫn không tốt mỗi lần chương g ọ n g sinh dạy bảo cô cô đều cãi lại anh không yêu em lại cũng không cho phép em có quan hệ tốt người khác anh đến cùng là muốn em như thế nào nam bắc đánh đấm vào ngực anh chương g ọ n g sinh đứng yên bất động cũng không có phản bác bởi vì nếu phản bác nam bắc sẽ càng nhao nhao cùng anh kịch liệt hơn anh bị cô làm cho áp lực ngày càng lớn chuyện của nông trường đã qua một đoạn thời gian mùa xuân anh vẫn còn phải tiến hành cải tạo ở nguyệt hoài thụ cũng không có gì thay đổi ngươi là bị câm điếc sao ngươi nói đi ngươi là muốn đem ta b ứ c điên lên mới được sao ta hoặc là gả cho người khác hoặc là ngươi cưới ta chương giọng sinh ngươi chọn một trong hai đi nam bác khóc cô không gọi anh là anh ba nữa chương giọng sinh chỉ có thể nói s a o tết em trước đến trường tiểu học dạy thay nếu trường cao trung bên công xã đại vĩnh mở lại lớp vậy em tiếp tục đi học cao trung cũng được nam bắc buồn lắm cô không có được thứ mình muốn anh cũng không hứa với cô ô ô ô khóc không ngừng chương giọng sinh bị nước mắt của cô bao phủ mùa đông ẩm ướt ban ngày cũng ẩm ướt anh đến cung tiêu x ã mua một số thứ n g o à i trừ chi phí sinh hoạt tất cả đều dành cho cô quần áo của anh giá đi giá lại trông rất cũ nát nhưng chương giọng sinh lại không quan tâm những thanh niên trí thức đều trở về thành phố ngay cả hình mộng ngư cũng muốn trở về nhưng nhà lạnh đồ đạc đều không còn cô đành phải trở về mang theo chăn ga gối đệm và một số đồ dùng khác nhưng trời lại đổ tuyết xe ô tô cũng ngừng chạy cô cũng chỉ có thể ở nguyệt què t h u ộ c đón năm mới cô muốn ăn sủi cảo nhưng lại không biết cách làm thế nên liền mặc giày mày dạng tìm đến chương giọng sinh ở nguyệt hoài thụ chỉ có anh là người duy nhất cô có thể tin tưởng và là người thân cận chương d i ọ n g sinh bị người gọi đi giết câu đối chưa thấy trở về nam bắc đang dùng dao giết gà hình mộng ngư trông thấy một màn này bị dọa đến thét lên nam bắc quay đầu lại thấy là cô ta liền đùa cợt nói a sao cô còn không về trong thành phố chứ hình mộng ngư giải thích tình hình của mình nam bắc buồn bực đem nước sôi đổ lên gà cô làm sao ngay cả sủi cảo cũng không làm được tôi chưa từng thấy người như cô đến nhà xin đồ ăn hình mộng ngư bị một cô gái trẻ hơn mình nhiều tuổi nói thẳng vào mặt liền khó chịu nói tôi cầm lương phiếu đến đổi cho các người cũng không phải là lấy không nam bác ngồi trên ghế đẩu bắt đầu thành thạo nhổ lông gà không cần đổi muốn đổi thì tìm người khác mà đổi hình mộng ngư biết cô là em gái của chương vọng sinh nhưng không nghĩ tới cô v ậ y mà khó nói chuyện như vậy thấy cô kiêu ngạo như vậy cô ta cũng tức giận nói vậy tôi đợi chương vọng sinh trở về xem cậu ta nói thế nào nam b á c ngẩng đầu nói các người đến công xã là tiếp nhận lao động giáo dục cô đều đến lâu như vậy mà vẫn chưa học được gì cô sao còn có thể không có ý tứ như vậy hình mộng ngư đỏ mặt tôi không am hiểu những thứ này tôi không giống các người từ nhỏ tiếp xúc chính là cái này nam b á c cười lạnh ồ cô là tiểu thư thành phố chúng tôi là người nông thôn đáng đời làm việc trồng trọt mỗi ngày các ngươi là nghĩ chỉ cần há mùng là sẽ có cơm đưa tay thì có quần áo để mặc có phải người thành phố đến đi ị cũng cần người khác làm thay không hình mộng ngư sợ ngây người cô ta không nghĩ tới em gái t r ư ơ n g g ọ n g sinh lại nói năng cay nghiệt như vậy ngươi ngươi một điểm căn bản cũng không giống là em gái của t r ư ơ n g g ọ n g sinh cậu ta là người tốt như vậy tại sao ngươi lại nói chuyện như vậy chứ nam bắc tức giận nhất thời nói ngươi hiểu rõ hắn như vậy sao nàng đột nhiên bình tĩnh lại cười đến mỉa mai nói được rồi vậy chờ anh ba tôi trở về để xem anh ấy nghe lời cô hay nghe lời tôi hình mộng n g ư chững chạc đàng hoàng nói được xem ra ngươi thật sự không hiểu tính cách của anh ba ngươi nam bắc nhìn cô ta từ trên xuống dưới cô ta không xin h bằng mình mặc dù dung mạo so với người bình thường là xinh hơn hai người giằng co chờ chương giọng sinh trở về nam bắc lập tức lao tay chạy đến bên cạnh anh chuyển chân thì thầm vào tai anh chương giọng sinh không nói gì chỉ chào hình mộng ngư hình mộng ngư lo lắng nhìn anh không còn vẻ tươi tắn và tự tin như trước nữa cậu về trước đi chờ đóng gói xong tôi sẽ gửi cho cậu một phần chương giọng sinh nói hình mộng ngư muốn đưa phiếu ăn cho anh nhưng chương giọng sinh từ chối hình mộng ngư một mặt cảm động nhưng đồng thời cũng nhìn nam bắc với tâm lý đắc thắng nam bắc sắc mặt phi thường khó coi cô liền chạy vào phòng chính cô ấy mới một mình xa nhà đón năm còn không biết cha mẹ thế nào hoàn cảnh của cô ấy rất khó khăn chương giọng sinh vào nhà kiên nhẫn khuyên bảo nam bắc nam bắc rất phi thường thất vọng với anh cô cảm thấy trong lòng chương giọng sinh mình không quan trọng bằng hình mộng ngư cô vốn định cãi nhau với anh nhưng đến nước này thì cãi nhau cũng chẳng có tác dụng gì cô ngơ ngác ngồi đó chương giọng sinh nhờ cô giúp cô n h ị n không được phát tác anh đi mà tìm hình mộng ngư ấy anh yêu cô ta nhiều như vậy hai người cùng một chỗ làm sủi cảo tốt bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu còn gọi em làm cái gì còn muốn em gói kỹ rồi mang sang cho cô ta ăn sao em là nha hoàng của các người à chương giọng sinh tay cầm đầy mì đứng thẳng người nhìn cô nam bắc nghẹn ngào em ghét cô ta cô ta đã biến em thành người xấu em không phải người nhỏ mọn như vậy tất cả là lỗi của cô ta cô ta muốn ăn sủi cảo nhưng em chính là không cho đấy chương giọng sinh xoa xoa tay đi tới nhẹ giọng nói em xem em cũng nói em không phải là người nhỏ mọn như vậy anh đã sớm nói rõ với cô ấy rồi nếu như anh thật sự yêu cô ấy anh đã sớm cưới cô ấy rồi đúng không em nên nhìn cô ta một cách bình thường giống như chị phương phương là một nữ thanh niên trí thức đến công xã chúng ta làm việc ở nông thôn cần chúng ta giúp đỡ có thể giúp thì giúp làm không được cũng không miễn cưỡng nam bắc không nói gì chỉ rơi nước mắt cô đã vì anh mà rơi quá nhiều nước mắt từ nhỏ đến lớn cô chưa từng khóc lóc ngay cả khi sư phó đoàn kịch đánh cô một trận cô cũng không khóc nhưng vì cái gì yêu một người lại rơi nước mắt nhiều chứ anh thật sự không yêu cô ta sao nam bắt nước mắt lưng t r ồ n g hỏi chương giọng sinh nói anh yêu hay không yêu ai trong lòng anh rất rõ ràng anh về sau cũng không cưới cô ta chứ cô lại lo lắng hỏi chương giọng sinh cười nói sẽ không đừng khóc nếu em thật sự không vui anh sẽ không đưa sang nữa sẽ bảo cô ấy đi nhờ chú mã lục mà đổi được không nam b á c do dự nói vậy cũng không cần anh đã đồng ý rồi nếu không về sau cô ta lại cảm thấy chúng ta không giữ chữ tính chương giọng sinh xoay người mỉm cười nhìn đôi mắt vẫn còn ước lệ của cô đừng nóng giận chúng ta cùng nhau làm sủi cảo vui vẻ đón năm mới nhé nam bắc nín khóc mỉm cười cô nói thêm nếu anh không giữ lời em sẽ thực sự rời đi rồi đi tìm cha mẹ em đấy chương g ọ n g sinh mỉm cười kéo cô đứng dậy khỏi ghế chương bốn mươi b ố sang xuân nam bắc không đi dạy thay cô không thích làm giáo viên cô muốn tìm việc làm nhân viên văn thư trong đội sản xuất chương g ọ n g sinh cảm thấy làm giáo viên là một nghề mạo hiểm nên anh tôn trọng ý kiến của cô cô chạy khắp nơi để giới thiệu bản thân liệt kê một loạt các điểm mạnh của mình cô có thể v i ế t có thế tính toán hình tượng tốt tính cách sáng sủa giỏi giao tiếp với mọi người và không ngại tham dự các cuộc họp cấp cao khuôn mặt của cô cũng là khuôn mặt của nguyệt què thụ cô s ắ c thực nhanh mồm nhanh miệng cười một tiếng lại xinh đẹp như vậy dù là ý chí sắt đá đều muốn bị đá động gian thư ban đầu bởi vì bị phạt nên còn chưa tìm được người bình thường là các xã viên tới khách đến thăm đều là được các cán bộ khác đảm nhiệm cứ như vậy nam bắc được bổ nhiệm làm d â n tư tạm thời bí thư đem công d â n của công xã giao cho cô cùng các loại giấy chứng nhận cho mọi người có ấn ký liền có quyền lợi nhất định nam bắc sợ ấn ký yêu thích không buông tay cao hứng phi thường cô thậm chí còn bắt đầu mơ tưởng mình có thể trở thành một quan chức cấp cao có thể sửa lại án sai cho anh ba cô mặc sức tưởng tưởng về chương giọng sinh chương giọng sinh nói là quan hay không không quan trọng làm gì cũng phải có giới hạn em hiểu được sau này dù em làm cái gì cũng sẽ không làm anh mất mặt nam bắc tâm tình đặc biệt đẹp như t h ế cô đã tìm ra hướng đi mới cho cuộc đời mình việc tiếp nhận đăng ký và quản lý lưu trữ hồ sơ của công xã trước đây rất lộn xộn sau khi nam bắc đến cô làm việc rất hiệu quả nhanh nhẹn cô nhanh chóng giải quyết các vấn đề và sắp xếp mọi thứ theo thứ tự khi nhóm thanh niên trí thức đến kiểm tra hồ sơ cô đã khá thành thạo trong công việc liên quan giọng điệu của cô cũng rất kinh nghiệm càng ngày càng có nhiều người theo đuổi cô những người đến làm việc đều trêu chọc cô hai câu còn tặng quà cho cô như mấy cái kẹo khăn tay những thứ nhỏ nhặt khác nam b ắ c cười hì hì một bên cười ha hả một bên lịch sự từ chối quà tặng của mọi người ngày hôm đó mã lão lục và chương giọng sinh cùng đẩy xe trong giờ nghỉ mã lão lục rút một điếu thuốc ra hỏi chương d i ọ n g sinh có muốn hút không chương d i ọ n g sinh từ chối mã lão lục tự châm thuốc rồi nói d i ọ n g sinh bí thư chi bộ bảo tôi nói với cậu một duy cậu xem nam bắc cùng với con trai ông ấy tuổi tác không sai biệt lắm nhà họ đều chọn trúng nam bắc cũng hài lòng cực kỳ năm nam bắc không cha không mẹ nhà họ chương chính là cha mẹ thứ hai của con bé chú lục nam bắc vẫn còn có chút còn hơi nhỏ một hai năm nữa nói chuyện cũng không muộn chương g ọ n g sinh hiếm khi nghe người khác nói hết lời quan trọng nhất là nguyện ý của em ấy mới được mã lão lục liên tục gật đầu đúng thế kia là nam bắc là có chút còn hơi nhỏ nhà bí thư chi bộ cũng chỉ là chào hỏi sớm một chút thôi em gái cậu trổ mã gần xa đều biết hiện tại nói là muốn cho cậu trong lòng có cái ngọn nguồn chương g ọ n g sinh cười nói cháu hiểu mã lão lục nhìn quanh sờ sờ cánh tay chương g ọ n g sinh g ọ n g sinh đừng trách chú lục cháu xen vào việc của người khác cháu cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút chuyện của nam bắc cháu cũng đừng để trong lòng đợi hai người kết hôn có gia đình riêng người ta sẽ không còn miệng để nói xấu cậu nữa chương g ọ n g sinh cảm thấy dai đau âm ỉ cúi đầu nhìn đôi giày quân dụng lấm bùn của mình một con bọ cánh cứng lớn vô tình bị đè bẹp ở đó anh nhấc chân lên để con bọ đi qua chú lục cháu sẽ ghi nhớ lời chú nói ai này mới đúng mà chú lục biết trong lòng cháu đang nghĩ gì cháu là đang nghĩ có phải là cô nương nhà người ta thấy cháu dạng như này sẽ không nguyện ý gã vậy thì cháu sai rồi vẫn có người một mực hỏi thăm về cháu đấy mã lão lục nghiêm túc nói chương giọng sinh với người nào nghe ngóng mình không có chút nào hứng thú chỉ im lặng lắng nghe ngẩng đầu nhìn đám mây xa xa gió thổi qua cánh đồng lúa mì tựa như thổi lên một làn g sương mù màu xanh bay lên tận trời mây cũng chuyển sang màu xanh mọi người đều ngầm thừa nhận anh là anh ba của nam bắc tự nhiên muốn quan tâm đến hôn nhân của cô đến lúc mai mối vẫn cần cái thân phận này của anh không phải là anh cùng em gái mình thông dâm bí thư chi bộ nhà có điều kiện tốt hơn nhiều so với nhà của chương g ọ n g sinh anh sau khi nam bắc lĩnh lương việc đầu tiên cô làm là đến cung tiêu xả mua đồ ăn chính còn có trứng gà trở về làm cái rau trộn gan heo ớt xanh trứng tráng lại bánh bao cây tể thái chờ chương g ọ n g sinh trở về anh thấy một bàn đầy đồ ăn anh mỉm cười hỏi hôm nay là ngày gì thế này nam bác nhảy lên ôm lấy cổ anh nói em có tiền lương rồi nên em đãi anh c h ư ơ n giọng sinh bị cô làm cho loạng c o ạ n cũng muốn tránh h i ể m nghi nên nhẹ nhàng gỡ tay cô ra nói để anh xem có món ngon gì nào nam bác đẩy anh đến chỗ ngồi chính cái cầm dựa vào d a i anh không ngừng nói chuyện mùi kem dưỡng da thoang thoảng từ trên mặt cô trong lòng chương giọng sinh dập dờn chỉ có thể thúc giục cô nhanh chóng ngồi xuống đàng hoàng em cảm thấy em nấu cơm càng ngày càng ngon tại sao lại ngon như vậy chứ cô cầm đũa cười ngốc nghếch nụ cười đó chỉ dành cho anh chương giọng sinh rất cảm động cô thích cười nhưng anh biết nụ cười của cô khác biệt chỉ khi cô nhìn anh mới là nhu tình mật ý mãnh liệt như vậy giống như một đôi mắt không thể chứa đựng được loại cảm xúc này gương mặt anh hơi nóng lên giống như một thiếu niên mới biết yêu anh khen ngợi tay nghề của cô nam bắc thân mật nói anh ba em sẽ nấu ăn cho anh cả đời chương g ọ n g sinh không trả lời hôm nay tâm tình của cô rất tốt anh không muốn nói ra lời làm cô nản lòng chỉ mỉm cười nam bắc đã âm thầm quyết định đợi đến khi đủ tuổi hòa nhập tốt trong đại đội cô sẽ xin lữ đoàn một phong thư giới thiệu rồi kết hôn với chương g ọ n g sinh dưới cái nhìn của cô kết hôn cùng với chương vọng sinh là không có gì đáng lo ngại cô cũng không phải là em gái ruột của anh hai người cũng không có quan hệ huyết thống đã như thế còn không để người ta kết hôn sao cô thừa dịp mọi người họp đã nghe ngỏng về cách tháo mũ cho một trường hợp như của chương vọng sinh người nhà chỗ nào hiểu được d ậ n động từ trước đến nay là không thể phỏng đoán hôm nay ngươi đấu người ngày mai người đấu ngươi lên lên tự nhiên thế nhưng với một người như chương vọng sinh loại này rõ ràng thành phần chênh lệch thân phận mẫn cảm ngã thì dễ nhưng khó mà đứng lên được nam bắc vừa nghĩ chương d ọ n g sinh cải tạo lao động vẫn chưa có hồi kết cảm thấy không thoải mái chút nào thỉnh thoảng cô cũng nhớ đến anh hai thậm chí còn nghĩ anh hai đi cũng là chuyện tốt vì anh ấy không còn phải chứng kiến thế giới vô lý này nữa càng ngày càng có nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho cô nam bắc có chút mệt mỏi bởi vì cô vẫn bày tỏ sắc mặt tốt cô hiện là gian thư không t h ể tùy tiện cãi nhau với người khác người nhà đối tuổi tác của cô tựa hồ không quá để ý họ chỉ biết rằng cô mảnh mai xinh đẹp giống như một bông hoa ai nha cháu còn nhỏ đâu chuyện này để sau nói cũng không muộn cô luôn phải mỉm cười giải thích với mọi người nhưng trong lòng cô đã mắng đến máu chó phun đầy đầu rồi cô trở về nhà muốn đem loại áp lực này chuyển dời cho chương vọng sinh khiến anh gấp đi Chương c sinh vì hành di quá thân dọng di vì quá mật ủ anh cô mà mất g ủ a n thường thường ngủ không ư ngủ đ ợ cảm ngồi trên giường đến nửa đêm, đợi đến bình minh mới có thể ra ngoài. Anh đợi mới thể ra đêm, có c thấy áp lực trước nay chưa từng có nhất là anh đang phải cải tạo ở cái chỗ ô uý hỏng bét này anh bị rác rưởi dây quanh lại vừa nghĩ đến cô anh cảm thấy đau lòng không được hình mộng ngư đến điều tra hồ sơ hai lần nam bắc giải quyết việc chung giúp cô ta cô hiểu được những thanh niên trí thức này đều đang nóng lòng muốn nghĩ cách trở về thành phố năm nay đầu xuân nghe nói mấy công xã gần cạnh có một thanh niên trí thức khác bị gãy chân động tĩnh náo rất lớn a hăng anh ta bị gãy vì anh ta ăn cắp trứng của một người dân làng khác điều đó trở thành mối đe dọa đối với anh ta khi trở về thành phố thanh niên trí thức đã xuống nông thôn làm việc nhiều năm nên xung đột giữa các xã viên xã và thanh niên trí thức rất sâu sắc vì vậy họ lại bắt đầu một cuộc họp phê bình một cái công xã đã làm như vậy thì các công xã khác sẽ làm theo dạy cho những thanh niên trí thức một bài học nhớ đời nguyệt què thụ phân công quản lý thanh niên trí thức là lý đại thành phụ trách anh ta mỗi ngày miệng bên trong đều là trích lời dẫn thuộc lào so với ai khác đều sụt sôi là cao thủ chục mũ g i á n nhãn cho người khác toàn bộ mùa xuân thanh niên trí thức nhóm đều rất chật vật đến mùa hè chỉ cần thời tiết nắng đẹp nam bắc sẽ phơi một chậu nước lớn trước khi ra ngoài để buổi tối khi về nhà có thể dùng để tắm cô thích tắm vô cùng mỗi lần đều muốn dùng xà bông thơm tắm đến cẩn thận cô đem quần lót phơi nắng ngoài sân gió thổi chương d i ọ n g sinh nhìn thấy cảm thấy chướng mắt giống như cờ xí xuất hiện giữa ba ngày để cho người ta cảm thấy bất an mùa hè công việc tương đối ít công xã lại bắt đầu phong trào bè phái g i ậ n động mọi người đều nghèo như nhau nhưng tất cả đều phải đấu tranh mà cũng không biết là họ đang đấu tranh vì điều gì nhưng t r ư ơ n g g ọ n g sinh lại bị liên lụy vô cớ bị thuyết giáo thậm chí lấy cả nam bắc ra uy hiếp anh bảo anh không được chậm trễ tiền đồ em gái mình anh chỉ có thể tiếp tục v i ế t tài liệu nhận tội đến trưa những người này đều yên tĩnh lại t r ư ơ n g g ọ n g sinh mệt mỏi đặt buốt xuống đi về nhà d à i thanh niên tuổi mười mấy đang ở cổng nói chuyện với nam bắc tất cả đều rất nhiệt tình cũng không biết bọn họ nói gì chọc cho nam bắc đang cười vừa thấy chương giọng sinh đến bọn họ xô đẩy nhau cùng anh chào hỏi nói là đến để thỉnh giáo gian thư một chút sự tình chương giọng sinh bình tĩnh ứng phó hai câu hỏi bọn họ đã ăn chưa nam bắc liền k h o á t tay bảo bọn họ nhanh chóng rời đi vì bọn họ đã làm chậm trễ việc nấu nướng của cô nam bắc thấy chương giọng sinh dường như không có phản ứng gì liền cố ý hỏi anh ba anh thấy ai trong số họ ai giỏi chương g ọ n g sinh nói chỉ là chào hỏi thôi cần phải dành nhiều thời gian hơn để hiểu rõ mọi người anh nhìn tuổi tác của những người đó tuổi tác cũng s ấ p xỉ với nam bắc trong lòng thực không thoải mái nam bắc đang xúc gạo trong thùng gần như không còn hạt nào tiếng thìa cào đáy thùng nghe thật chói tai đối với chương d ọ n g sinh bây giờ em đã vào đại đội em là con gái nên cùng khác phái liên hệ phải có phân tất nam bắc t h ẳ n g nhiên nói hiểu rồi chương d ọ n g sinh t h ấ p g i ọ n g nói anh hy vọng em thật sự hiểu rõ nam bắc nâng đôi mắt sáng lên nói em có cái gì không hiểu cái chứ anh muốn có thanh danh tốt nên chỉ sợ em sẽ làm ra cái gì đồi phong bại tục ảnh hưởng đến anh chứ gì chương giọng sinh nói em rõ ràng biết anh không phải có ý này anh muốn hư danh làm cái gì chứ thanh danh hiện tại của anh chính là xấu t là xú lão cửu còn là nam bắc một chút ảm đạm nói kia là người khác đổ sai cho anh anh làm gì phải nói như vậy anh là cố ý làm em khó chịu hiện tại không biết làm sao hai người nói chuyện đều kết thúc bằng cãi nhau chương giọng sinh miễn cưỡng cười nói anh cả buổi sáng đều chuẩn bị thức ăn toàn thân bốc mùi khó chịu anh đi tắm sông trước nam bắc cố gắng giữ anh ở lại ở nhà tắm đi chương giọng sinh không chịu anh tránh ánh mắt tha thiết của cô d ộ i vã đi ra ngoài đến bờ sông lúc này đã là giờ cơm nên xung quanh không có mấy người c h ư ơ n giọng sinh giống như một con cá nhảy xuống nước đây là khoảnh khắc tự do hiếm hoi hắn tình nguyện ở dưới nước còn hơn sau khi bơi một lúc anh nghe thấy có tiếng nước bắn tung tóe một cái đầu nhô lên giống như có người ở thượng nguồn rơi xuống nước c h ư ơ n giọng sinh bơi qua ôm chặt người đó từ phía sau rồi kéo vào bờ người rơi xuống nước là hình mộng ngư c h ư ơ n giọng sinh sửng sốt một chút sau đó bắt đầu ấn vào ngực cô ta cô ta phun ra vài ngụm nước rồi tỉnh lại mơ hồ nhìn thấy la chưng ơ giọng sinh cô ta liền giãy giụa muốn nhảy xuống sông lần nữa chưng ơ giọng sinh ngăn cô ta lại cả người cô ta ướt sũng quần áo dính chặt vào người độ ra đường cong nhưng bụng cô ta lại hơi nhô lên chưng ơ giọng sinh vô tình liếc nhìn có chút kinh ngạc hình mộng ngư vẫn luôn rất gầy để tôi chết đi sớm muộn g ì tôi cũng chết tôi không muốn bị xử bắn hình mộng ngư khóc thảm thiết chương d i ọ n g sinh lấy chiếc áo cũ của mình từ bờ phủ lên người cô ta hình mộng ngư khóc càng to hơn có chuyện gì sao đừng khóc nói cho tôi biết đến cùng là có chuyện gì vậy chương d i ọ n g sinh hỏi cô lúc đầu cô ta không chịu nói còn nháo muốn nhảy s ô n g tự giận cuối cùng cô ta kiệt sức ngồi bệt xuống đất thỉnh thoảng lại nói chuyện với chương d i ọ n g sinh trời nóng như thiêu đốt nhưng chương d i ọ n g sinh nghe xong lại toàn thân lạnh ngắt cậu thật là ngốc hình mộng ngư sao cậu lại ngốc như vậy anh vừa kinh ngạc vừa tiếc hận hình mộng ngơ ngơ ngác nhìn mặt nước tôi biết mình ngu ngốc bị người lừa gạt tôi là quá muốn quay trở về bọn họ nói tôi có thể tìm người có thể cấp giấy chứng nhận tôi tìm ai đây tôi không có lựa chọn nào khác cô ta nghĩ quá đơn giản cô ta căn bản không quan tâm đến thân thể của mình chỉ cần có thể trở về thành là được chương g ọ n g sinh không đành lòng hỏi nhưng vẫn phải hỏi đều là ai cậu có thể xác định là ai không hình mộng ngư liên tục lắc đầu tôi không biết cô ta đã mấy tháng không thấy có kinh nguyệt sợ mùi dầu tanh còn luôn muốn nôn lần này dọa cho cô ta sợ đến mức nhảy dựng lên liều mạng đập mạnh vào bụng mình muốn loại bỏ cục thịt kia nhưng nó không rơi ra nó rất cứng đầu gương mặt xinh đẹp của cô tràn đầy sự tuyệt vọng tôi không còn cách nào để sống không còn cách nào cô ta lại khóc không có ai để dựa vào cô ta không dám đi tìm những người đàn ông đó bọn họ đều có gia đình cô ta thậm chí còn không biết đứa bé là con của ai đối với một cô gái trẻ và xinh đẹp như cô ta việc bị đưa đến một vùng xa xôi mà không ai biết đến vốn chính là thực sự rất nguy hiểm chương giọng sinh nắm chặt cánh tay cô ta nói đừng như vậy cậu còn có cha mẹ nếu cậu chết sau này bọn họ sẽ tìm ai cha mẹ hình mộng ngư tự lẩm bẩm một mình tôi sẽ không gặp lại họ nữa cô ta đột nhiên lại đứng dậy lao vào trong sông chương giọng sinh từ phía sau ôm chặt lấy cô ta nói hình mộng ngư đừng manh động nghe lời tôi tôi sẽ tìm cách giúp cậu tôi sẽ giúp cậu đừng làm như vậy cô ta giống như là nghe không được liều mạng hướng phía trước d ậ y chương giọng sinh dù sao cũng là đàn ông liền đem cô ta trở về hình mộng ngư khóc lóc cào cấu đột nhiên cô ta ngã vào trong ngực anh khóc không thành tiếng chương g ọ n g sinh cả người mờ mịt anh nhớ lại dáng vẻ của cô khi lần đầu tiên anh gặp cô bọn họ cùng học cao trung đàm luận đủ loại đều đã cách xa như vậy họ chỉ là những cậu học sinh cùng số phận như nhau tiền đồ cũng đen như nhau trong lòng anh dâng lên một cảm giác đồng cảm mạnh mẽ với cô ta như thể chính mình bị tổn thương vậy cô vẫn là một cô gái tốt đó không phải là lỗi của cô chương g ọ n g sinh nhẹ nhàng dỗ về cô ta nghĩ đến cô ta từng giúp đỡ mình chính là lúc anh nằm viện anh tưởng mình sẽ không bao giờ khỏe lại trong cơn bệnh anh đã nghĩ đến cái chết vừa nghĩ đến nam bắc anh lại cảm thấy sợ hãi không nói nên lời nhưng anh vẫn sống sót đừng sợ tôi sẽ nghĩ biện pháp cho cậu còn sống mới có hy vọng chết thì cái gì cũng không có anh ân cần an ủi cô ta hình mộng ngươi dần dần ngừng khóc tôi có thể có biện pháp gì chứ ngoài cái chết ra không còn cách nào khác người ta sẽ xử bắn tôi hoặc đánh tôi cùng là như thế không bằng hiện tại chết đi cho rồi chương g ọ n g sinh không ngừng động viên cô ta nắm chặt tay cô ta nói tin tôi đi tôi nhất định sẽ tìm cách cho cậu trước đừng chết có nghe thấy không lúc nói ra những lời này trong lòng anh không có ý tưởng gì chỉ muốn trước tiên trấn an cô ta chương g ọ n g sinh không thể chấp nhận được việc có một người chết trước mặt mình muốn chi hình mộng ngư là bạn học của anh trước kia cũng từng giúp anh anh đưa cô ta trở về ký túc xá an ủi cô d à i câu vừa định rời đi hình mộng ngư đã ôm chặt lấy anh trong mắt tràn đầy sợ hãi nói bụng tôi sẽ ngày một to ra chương g ọ n g sinh gật đầu nói đừng sợ cậu để tôi về suy nghĩ kỹ lại đã chương g ọ n g sinh lấy lại tinh thần nam bắc đã chuẩn bị xong đồ ăn nấu canh rau muốn thả một ít là hồi hương đặc biệt có hương vị anh không có khẩu vị đầy một bụng tâm sự nam bắc đành dọn dẹp bát đũa em đến nhà anh lý kỳ chị dâu lý nhờ em lấy m ẫ u giày chương g ọ n g sinh ngẩng đầu nhìn cô nam bắc vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy anh đột nhiên nói buổi tối anh đến văn phòng đón em chúng ta cùng về nhà em không được đi một mình nam bắc cảm thấy anh không hiểu em không phải trẻ con mà cũng không xa lắm em còn về sớm để nấu cơm mà chương g ọ n g sinh kiên trì nói vậy cũng không được về sau nhất định phải để anh đón em nam b á c nói vậy thì tốt em đợi anh chương giọng sinh trầm tư anh một người đàn ông tuổi trẻ chưa từng kết hôn tự nhiên không biết sinh non là gì chuyện này đối với anh mà nói rất khó khăn một cô gái chưa chồng mà bụng to đi đến đâu đều không có chỗ dung thân anh cao mày dứt tóc hoàn toàn không có đầu mối ngày hôm sau đi làm chương giọng sinh đặc biệt chú ý phát hiện hình mộng ngư không có ở đó nói là cô ta xin n g h ỉ v ì không khỏe anh mơ hồ cảm thấy không tốt d ộ i d à n g gấp trở về trong ký túc xá thanh niên trí thức hình mộng ngư đang đứng trên một chiếc ghế đẩu treo khăn hoàng cổ lên xà nhà cô ta lung la lung lay bị chương giọng sinh đỡ xuống hình mộng ngư cậu điên rồi cậu chỉ muốn chết thôi đúng không cậu không nghĩ đến cha mẹ mình sao cô trở về thành phố v ì ai không phải chỉ là để sau này đoàn tụ với cha mẹ trong thành phố sao chương giọng sinh bóp bã vai cô ta hy vọng cô ta sẽ phấn chấn lên nhìn tôi này cha mẹ và anh trai tôi đều đã chết tôi chỉ còn một người em gái tôi cũng từng nghĩ muốn chết tôi cảm thấy cuộc sống này không phải là cuộc sống của con người ngày chúng ta gặp lại tôi toàn thân đầy phân nhưng chỉ cần nghĩ đến em gái tôi cảm thấy mình có thể sống tốt cậu cũng vậy cậu vẫn còn cha mẹ yêu thương cậu nên hãy nghĩ đến họ hình mộng ngư khóc lóc tôi không muốn chết tôi nhớ cha mẹ nhưng tôi sợ nếu người ta biết tôi sẽ chết thảm hơn tôi không muốn như vậy chương g ọ n g sinh tôi biết cậu là người tốt nhưng cậu không giúp được tôi cậu như thế này tôi rất cảm kích nếu như mọi người trên thế gian đều giống như cậu thì tốt biết bao cô ta đối với anh lại lần nữa có tình cảm anh tốt như vậy anh thực sự là người tốt nhất mà cô ta từng gặp không có tâm hồn nào thuần khiết và quý giá hơn chương g ọ n g sinh nhưng đã quá muộn hình mộng ngư tuyệt vọng sụp đổ t i ế p s a u mình nhất định phải ở bên một người như thế này tôi có lẽ không sống đến ngày quang minh nếu thật đến ngày đó cậu nhớ mang c h o cốt của tôi về nhà tôi muốn về nhà cô ta cũng biết chương giọng sinh không coi cô ta như một người phụ nữ mà chỉ là một con người thật hiếm có trong thế giới rộng lớn này vẫn còn một chương giọng sinh coi cô ta là một con người hình mộng ngư khóc nức nở chương giọng sinh vẫn im lặng trước mặt anh là đôi chân trắng nõn quần dài đến mắt cá chân anh thấy đau nhói ở ngực tại sao con người lại khốn khổ như vậy con người sinh ra vì sao lại phải bi thương thế này nước mắt anh chảy dài trên má anh khẽ nói cậu để cho tôi suy nghĩ một chút tin tôi đi tôi sẽ không bao giờ để cậu chết đâu anh tìm nữ thanh niên trí thức khác nhờ bọn họ chăm sóc hình mộng ngư nói là trạng thái tinh thần của cô ta không tốt lắm hình mộng ngư đặc biệt nhớ nhà quá nhiều những nữ thanh niên trí thức cũng biết hình mộng ngư rất nhớ nhà hồ mỗi ngày đều khóc áo gối mỗi đêm đều ướt đẫm ngày hôm sau là phải phơi khô chương giọng sinh bị mất ngủ anh cả đêm không ngủ ngồi trong sân hút thuốc trước đó nam bắc nói mùi thuốc lá rất khó chịu nên về sau anh không hút thuốc nữa ánh sao đẹp đẽ ngân hà kéo dài rất dài không biết dòng sông thời gian dài đằng đẳng kia đã trải dài bao lâu dưới thiên hà này phản chiếu bao nhiêu tiếng cười bao nhiêu đau đớn giờ phút này bọn họ vừa dặn rơi vào dũng l ệ của thời đại mạng sống thật r ẻ mạt chương g ọ n g sinh ngồi đó suốt đêm thống khổ cực kỳ g i ả i giụa anh liên tiếp mấy ngày đều không cách nào ngủ say nam bắc phát hiện ra sự bất thường của anh cô thấy anh trông rất tiều tụy lo lắng hỏi anh ba anh bị bệnh à cô không nhịn được kiển chân lên sờ trán g anh chương g ọ n g sinh cảm thấy trái tim nóng bừng anh cố nén nước mắt nắm chặt cổ tay cô lực quá mạnh làm nam bắc đau cô nhăn mũi nói anh ba anh ba anh làm gì vậy chương g ọ n g sinh trong lòng có một cổ xúc động mãnh liệt bất luận thế nào cũng không chịu buông tay nam bắc tức giận đau chết mất tay em sắp gãy rồi đây này cuối cùng anh cũng buông tay cô ra trong chớp mắt ấy như gần ngay trước mắt lại xa không thể được em đi đâu vậy chương g ọ n g sinh như người điên hỏi cô nam bắc cúi đầu nhìn cổ tay trắng bịch tím ngắt của cô v ẻ mặt nịnh nọt tát anh hai cái anh ba em cần phải đăng ký đồ vật anh có bị sốt không chương d i ọ n g sinh cười nói khả năng có chút đầu óc không quá rõ ràng tối qua ngủ không ngon nam bắc sau đó vòng tay ôm chặt lấy anh v ậ y anh nghỉ ngơi thật tốt rồi xin phép đi em ổn rồi em đi làm đây chương d i ọ n g sinh vuốt ghe khuôn mặt cô đã lâu rồi anh không làm như vậy nam bắc thậm chí có chút thụ s ủ n g nhật kinh cô dùng sức cọ vào lòng bàn tay anh c ô n g mắt cười nam bắc không nỡ rời xa anh cô muốn ở lại bên anh nhưng không thể cô nũng nịu nói buổi tối anh đón em nhé em sẽ đợi anh nam bắc vui vẻ đi tới đại đội chương g ọ n g sinh tìm tới hình mộng ngư cô ta chưa ăn uống gì người rất suy yếu vẫn nằm trong ký túc xá thanh niên trí thức anh cũng không cần tránh h i ể m nghi vì anh đã quyết định cưới cô sau khi nghe mục đích của anh hình mộng ngư hoài nghi mình nghe nhầm cô ta không thể tin được hỏi cậu muốn tôi à cậu nguyện ý muốn tôi à chương giọng sinh nhẹ giọng nói tôi muốn hình mộng ngư nước mắt rơi như mưa nhưng tôi đã bẩn rồi chương giọng sinh tôi không xứng với cậu hơn nữa trong bụng còn có một đứa con quang cậu điên rồi sao cậu muốn một người như tôi sao thật chứ chương giọng sinh nói thật sự Bọn họ n đều rơi ư ớ chương mắt, n n nước g mắt r i mỗi ư ư ờ i là khác nhau. h c n ơ giọng Chương sinh cùng hình mộng ngư nói chuyện một hồi cô một hồi đồng ý một hồi lại khóc lóc nói xin lỗi anh nhưng cuối cùng hình mộng ngư cũng hiểu ra không còn cách nào khác đồng thời trong lòng cô ta cảm thấy có một niềm hy vọng vui mừng thầm kín chương gia phòng ở cũ khu giường nhà họ chương đã bị bỏ quan g nhiều năm đã trở thành bãi đất quan g mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau chiếu sáng vào những hình chạm khắc trên gỗ mục mối gặm nhấm c á c thanh xà mọi thứ đều đổ nát sinh sinh t ử tử t ử tử, tử sinh sinh chỉ có cỏ dại không nở qua cũng không kết trái một năm rồi lại một năm không biết được muốn làm gì chương g ọ n g sinh lặng lẽ đi vào một chuyến đứng ở phòng khách trước kia muốn hỏi thăm tổ tiên nhưng bọn họ đã chết từ lâu tựa như chưa từng sống không ai trả lời anh trái tim anh như bị mối cắn con gà nhảy lên cây lựu oai phong lẫm liệt nam bắc cười mắng một tiếng đi đến chuồng gà lấy ra hai quả trứng còn nóng hầm hập khi còn nhỏ cô rất hâm mộ nhà dì dương vì có thể nuôi da cầm hiện tại nhà họ t r ư ơ n g cũng có thể làm được cô vui vẻ mỗi ngày đi nhặt trứng mỗi sáng đều luộc trứng gà cho t r ư ơ n g g ọ n g sinh ăn trong lúc họ đang ăn tối t r ư ơ n g g ọ n g sinh nói với cô là anh sẽ cưới hình mộng ngư nam bắc nghe được khẽ run rẩy cái gì chương giọng sinh lặp lại lần nữa từ nay về sau cô ấy sẽ ở trong nhà chúng ta em yên tâm anh ba trước đối xử với em thế nào thì sao vẫn vậy nam bắc thật lâu không tin mờ mịt tin tức quá khổng lồ đầu óc cô trống rỗng anh không thích hình mộng ngư anh còn nói anh sẽ không bao giờ cưới cô ta nam bắc q u a n mang lo sợ mà nhìn chương giọng sinh cô luống c u ố n bời môi run rẩy chương giọng sinh không có cách nào giải thích không nói được lời nào chỉ máy móc nói anh không còn là trẻ con nữa cũng nên lập gia đình rồi hiện tại hình mộng ngư là người thích hợp nhất bọn anh là bạn học cũng hiểu lẫn nhau nam bắc như một chú chó n g ẩ n liếm láp cái chén không không biết làm sao cô cảm thấy mình như đang nằm mơ chương giọng sinh vẫn luôn rất ân cần nói chuyện với cô cảnh tượng này chính là giấc mơ của cô gà từ trên cây trong sân bay xuống phát ra tiếng vỗ cánh rộn ràng nam b á c quay đầu nhìn sân lại quay đầu nhìn chương giọng sinh cô không muốn tin chương giọng sinh lại đột nhiên muốn cưới hình mộng ngư cô giống như đang rất tốt ấy vậy mà thình lình bị người dội một xô nước lạnh cô ngồi đó một lúc rồi lửa giận bốc cháy cô đối với chương giọng sinh vừa đánh vừa mắng h à n g cả giọng kêu to giống như một con thú nhỏ đang khóc liên tục hỏi anh tại sao nhưng ngoài điều đó ra cô không biết nên hỏi thêm điều gì nữa chương g i n g sinh ngồi bất động giống như một bức tượng đá lạnh lẽo bờ môi trắng bệch giết ta đi không bằng giết ta đi đồ khốn nạn nam bắc trượt xuống một bên chân anh chương g ọ n g sinh muốn ôm cô nhưng cô đầu tiên là cắn anh tóc cô rối tung nhưng anh từ đầu đến cuối không nói một lời nam bắc cảm thấy anh đã trực tiếp lấy trái tim cô ra khỏi lồng ngực ra ngoài cô giống như mở rộng ra máu tươi chảy ròng ròng nhưng chương g ọ n g sinh dường như không nhìn thấy anh ba anh nói là giả anh nói là giả anh nói đi anh nói đi cô lay động cánh tay anh chương giọng sinh cúi đầu không ngừng vuốt ghe mặt cô cô khóc đến phát mệt trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó cuối cùng giống như một đứa trẻ cô quỳ xuống ngẩng đầu lên nước mắt chảy dài bên tóc mai anh không thể làm vậy được anh ba chỉ có hai chúng ta sống chung với nhau không thể có người bên ngoài chúng ta đã hứa với anh hai sẽ sống thật tốt với nhau chỉ có hai chúng ta không có ai khác cô đau khổ cầu xin anh toàn thân run rẩy giống như một chú cừu non vừa mới sinh quỳ xuống run rẩy không thể đứng dững máu từ dây rốn vẫn chảy ra theo bản năng tìm kiếm mẹ cô thực sự khóc như một đứa trẻ miệng chua ra liên tục vuốt ghe cánh tay cha mẹ muốn tìm kiếm sự an ủi muốn anh nhìn thấy cô cô khóc đến run rẩy vẫn nói không ngừng nói chương giọng sinh ôm cô vào lòng giống như đang bảo vệ ngọn lửa trên đường đêm gió lớn đến n ổ i ngọn lửa liếm vào lòng bàn tay gây ra đau đớn dữ dội anh hứa với em kết hôn rồi vẫn giống như trước kia anh vẫn sẽ đối xử tốt với em sẽ không có gì thay đổi cả lời nói của anh chìm trong nước mắt vai của nam bắc co rúm lại giọng nói cuối cùng cũng khản đặc gì khóc chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt như mèo kêu quần áo của chương d i ọ n g sinh ướt đẫm nước mắt anh đau lòng nhưng không nghĩ tới cô lại d ã y d i ụ a đứng lên tiếp tục ngồi bên cạnh bàn cơm ăn cơm cô dần dần ngừng khóc t r ư ơ n g g ọ n g sinh ở lại bên cạnh cô sợ cô sẽ làm ra chuyện cực kỳ kinh khủng nhưng mà không có mãi đến khi anh đến lữ đoàn xin thư giới thiệu người dân nguyệt què t h ủ mới đột nhiên kích động mọi người đều nói t r ư ơ n g g ọ n g sinh cùng hình mộng ngư phá hài hai người này một cái xú lão cửu một đứa con gái tư bản vô cùng xứng đôi khi các xã viên nhìn thấy nam bắc còn cùng cô nói đùa nói cô lại sắp có thêm một chị dâu nữa nam bắc ngơ ngơ ngác ngác nghe trong nội tâm cô có điểm q u ả n g hốt ồ quá ra đây không phải là mơ đây là sự t h ậ t cô lại phát điên chạy lên núi đường núi gồ ghề cô dứt dài đi chân trần bầm dập vì đá nhỏ nhô lên cắm vào bàn chân hai bên đường câu trong khe táo tàu dại đầy quả có quả đỏ có quả vẫn còn xanh ống quần cô phủ đầy gai mắt cá chân cô bị gai cọ vào đến chảy máu ra cô vẫn không cảm thấy gì cả một hơi chạy đến mộ chương g ọ n g triều nhào vào đó cô chẳng khác nào tự sát chương g ọ n g sinh lên núi tìm cô anh d ộ i d ã chạy đi hỏi mọi người dọc đường xem có thấy cô không mọi người nói cô đã lên núi rồi anh mệt mỏi tim đau nhói xa xa nhìn thấy một bóng người ở phần mộ của anh hai liền thấy là cô anh buông thẳng đầu dừng một chút mới bước cao bước thấp đi tới nam bắc anh gọi cô một tiếng nam bắc hét lên anh không được qua đây chương d i ọ n g sinh thấy chân cô bị đâm thủng liền đi tới trước mặt cô nói về nhà với anh đi trời tối rồi nam bắc lắc đầu tôi không có nhà anh không cần tôi nữa tôi không có nhà trong lòng chương d i ọ n g sinh hung hăng siết chặt anh không có bỏ rơi em chúng ta vẫn là người một nhà em nghe lời theo anh về nhà trời sắp tối rồi đường sẽ khó đi lắm nam bắc cầm một nắm đất ném mạnh vào mặt chương g ọ n g sinh chương g ọ n g sinh dẫn đi về phía cô cô gào lên khóc vô cùng tức giận nói cuốc đi chương g ọ n g sinh anh làm tôi buồn nôn trên đời này không có ai buồn nôn hơn anh anh là đồ dối trá anh căn bản không xứng đáng với tình yêu của tôi cô khóc đến người không ra người quỷ không ra quỷ cô hiện tại ước gì mặt đất nước ra một cái lỗ cô sẽ không do dự mà nhảy xuống rồi mặt đất sẽ lại đóng chặt cô sẽ không còn phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy nữa chương g ọ n g sinh cõng cô xuống núi cô thật sự đã lớn trở nên nặng nề hơn anh đã nhiều năm không cõng cô trên lưng lúc còn nhỏ anh đã cõng cô trên lưng rất nhiều lần cô rất nghịch ngợm luôn luôn dặn dẹo lúc đó anh nghĩ tại sao cô lại nghịch ngợm như vậy hoàn toàn không giống tiểu trúc nhi lúc này anh mới giật mình nhận ra anh đã thật lâu không nghĩ đến tiểu trúc con người là vậy mọi nỗi đau đều sẽ bị thời gian cuốn trôi anh hy vọng một ngày nào đó cô có thể quên đi nỗi đau này quên anh và cô sẽ tìm được một người yêu tốt hơn giọng nói của nam bắc đã hoàn toàn mất đi cô không thể khóc hay nói được nữa cô ngơ ngác ngồi trên giường thật không công bằng cô từ nhỏ đã yêu anh bọn họ đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi nhưng anh chỉ đến trong thành học có hai năm vậy mà tâm hồn anh đã thuộc về người khác còn cô thì sao giống như một con chó con đáng thương cái đuôi bị dao chặt đứt anh cũng không thương xót anh không yêu cô chỉ đơn giản vậy thôi cô sợ anh không yêu cô nên từ nhỏ đã rất chăm chỉ thổ lộ tình cảm của mình với anh cô hiểu được tự mình làm bỏ lỡ sự tình đúng vậy đó chính là lý do anh từ đầu đến cuối không có chân chính tha thứ mình anh đã tìm một người mà anh yêu thương tin tưởng mà người kia đã định sẵn không phải là chính mình cô nỗ lực để làm gì chứ chẳng có gì cả chỉ là rác thôi cô lại là người cô đơn giống như mười một năm trước mười một năm giấc mộng này thật dài dài đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng nó là sự thật anh muốn sống hạnh phúc cùng người ta sinh em bé vậy cô là cái gì chứ cô hiểu được sự lợi hại trong đó một khi một người đàn ông có con cô lấy cái gì để so sánh với đứa con của anh ta chứ nghĩ đến đây nam bắc tuyệt vọng triệt để tuyệt vọng những lời anh nói ra đều là khoa trương sao có thể giống như trước kia không thể nào đừng tự lừa dối mình nữa chương g ọ n g sinh cẩn thận nhổ cái gai ở chân cô ra cô tê liệt trong lòng mơ hồ gọi mẹ tay của chương g ọ n g sinh run lên chẳng mấy chốc anh đã không còn nhìn rõ được cây gai nữa nam bác ngủ mê man mấy ngày không ăn uống gì nhiều chương g ọ n g sinh xin nghỉ phép ở lại bên cạnh cô hôn lễ cuối cùng cũng được cử hành hình mộng ngư gọi mấy nữ trí thức mặc quần áo cho mình một phen kèn thổi tân bốc nam bắc đứng từ xa nhìn thấy chương giọng sinh từ trong đám đông đi ra đi vào anh ta mượn một bộ quần áo khó có được của lý kỳ đó là một bộ quần áo không có miếng giá trên ngực cài một bông hoa đỏ đặc biệt tiên diễm bất kể mọi người có nói gì thì cuối cùng anh cũng đã kết hôn với hình mộng ngư dù vấn đề có lớn đến đâu cuối cùng nó cũng trở thành bữa ăn cho mọi người khiến mọi người đều mỉm cười nam bắc thầm nghĩ hôm nay là ngày tốt cô đã thu dọn đồ đạc chương giọng sinh không biết làm sao anh biết được chứ anh còn đang bận rộn làm tân lan rất đẹp trai cùng với cô chẳng chút liên quan gì chị dâu chị giúp em trông coi nam bắc nhé chương giọng sinh nhờ tuệ trân v ợ của lý kỳ tuệ trân thấy hình mộng ngư xinh đẹp liền không quá có thể làm việc giải công điểm ăn cơm là chuyện gì vấn đề chọn vợ cô cũng không muốn nói đến chuyện người khác lựa chọn vợ cho nên cô và lý kỳ đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cuộc hôn nhân này hình mộng ngư đã mất liên lạc với cha mẹ c h ơ n giọng sinh cũng là trẻ mồ côi người ngồi ăn tiệc không ai khác chính là các trưởng lão c ủ a nguyệt què thụ tiếng kèn vui mừng gian dội nguyệt què thụ phi thường náo nhiệt c h ơ n giọng sinh thỉnh thoảng lại đảo mắt tìm kiếm anh đang tìm cô nam bắc không nói lời nào cô chỉ đứng trong góc giống như mọi người khác mọi người đều đang xem náo nhiệt bị hỏi cô cũng không nói một lời năm đó khi cô đến đây nơi đây cũng là một bữa tiệc bây giờ khi cô ấy rời đi nơi đây cũng là một bữa tiệc sự khác biệt duy nhất là một bên đang tạm biệt đưa cũ bên kia đang chào đón cái mới chương giọng sinh cuối cùng cũng đi qua đám người đi tới nói chuyện với cô cô thậm chí còn cười với anh anh sờ đầu cô nói em đói không trong bếp đang ráng bánh bột chiên em có muốn ăn trước không anh thật dối trá đến lúc này rồi mà anh vẫn còn có thể dùng ngữ điệu và biểu cảm như trước kia anh đang giả giờ cái gì chứ tiếng người huyên náo tiếng kèn cũng ồn ào mã lão lục cách đó không xa hô to giọng sinh chương giọng sinh tựa hồ có điều muốn nói anh liếc nhìn cô một cái nam bắc rất đạm mạc cô cũng không nhúc nhích chỉ nhìn thẳng về phía trước người chung quanh đều nói cô dâu sắp tới lòng cô đột nhiên thắt lại cô ước gì hình mộng n g ư i chết đi hiện tại chết ngay đi cô không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa cô còn muốn ở lại nhìn bông hoa đỏ kia sao cô còn muốn chứng kiến cảnh cô ta cùng anh mật ngọt bái đường sao à không có trưởng bối d ậ y bọn họ bái quỷ đi nam bắc lại bắt đầu run rẩy cô d ộ i vã rời đi không nán lại thêm một phút nào nữa trong đám đông g i a n g lên tiếng cười nhưng không ai biết họ đang cười điều gì có cái gì buồn cười đâu cơ chứ cô tinh thần không rõ hướng nhà chính đi đến mọi người đang d ộ i vã chạy ra ngoài nói là đi xem cô dâu động lòng người cũng đều đứng dững mã lão lục tìm giọng sinh nói có người tìm anh chương giọng sinh đi theo ông ra ngoài vài bước từ xa đã có thể nhìn thấy bóng người kia trong lòng của anh liền oanh một chút cảm giác người này là đang tới tìm cô các thành viên trong ban kèn cũng nhìn nhau kinh ngạc ngừng chơi kèn hai người lạ mặt đi đến nguyệt què thụ một đôi vợ chồng trung niên khoảng năm mươi tuổi người đàn ông này nhìn cũng biết khi còn trẻ đã là một mỹ nam tóc mai đã bạc nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời và tràn đầy năng lượng làn da của người phụ nữ rất trắng nhưng có một vài nếp nhăn trên khuôn mặt nhìn thoáng qua là biết bọn họ là người thành thị khác với người ở nguyệt Què thụ đây là trực giác hơn nữa lại rất chính xác chương g ọ n g sinh nhìn thấy lưu phương phương tóc cô ấy đã uống tinh thần diện mạo phi thường tốt đang nói chuyện với hai người khi nhìn thấy t r ư ơ n g giọng sinh cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên về trang phục của anh cậu hẳn là đồng chí t r ư ơ n g giọng sinh đúng không xin chào người đàn ông tiến đến hào hứng bắt tay anh rồi lấy ra một tờ giấy chứng minh giọng sinh đây là lê quân hồng và trần bình đình đến từ tỉnh thành bọn họ đến đây tìm người người anh anh nhất định là biết lưu phương phương ngữ khí thanh thoát nói cô ấy cười lên hoặc nhìn không giống với lúc trước chút nào hôm nay anh kết hôn sao chờ chương giọng sinh nhìn thấy vị khách từ xa tới anh liền rõ ràng có chút là d ĩ n h viễn không cách nào nắm chắc trong lòng anh phi thường q u ả n g sợ bối rối nhưng ngoài mặt vẫn g i ữ dẻ bình tĩnh sự tin quá đột ngột anh căn bản không có chuẩn bị tâm lý anh cũng không nhớ rõ lưu phương phương giới thiệu đôi vợ chồng này làm gì anh chỉ thấy một tấm ảnh cũ kỹ ố vàng chục năm bắt lúc bốn tuổi trong gần giống hệt cô bé đến nhà anh năm đó anh cũng từ nét mặt của lê quân hồng mà nhìn ra nam bắc mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và hỗn loạn đến nỗi anh không biết mình đã nói gì dù sao thì chẳng mấy chốc đã có người gọi nam bắc ra các xã viên d â y quanh cô cô nhìn thấy một đôi vợ chồng xa lạ họ ăn mặc chỉnh tề mang theo điểm khẩu âm khí chất phi thường tốt các xã viên vui vẻ nói với cô đây trứng phượng hoàng đã rơi ra khỏi chuồng gà bảo cô mau gọi người gọi người sao nam bắc lo sợ không yên mọi người lập tức nói với cô đây là cha mẹ cô cô choáng váng khi có người nắm lấy tay cô sờ vào cô lại nhìn cô hai vợ chồng này chảy nước mắt nam bắc chỉ cảm thấy quái dị cô cũng không chuẩn bị trước nhưng điều đó lại xảy ra các thành viên cho biết họ đã đến đúng giờ có thể ở lại dự tiệc điều này thực sự là niềm vui nhân đôi nam bắc nghe thấy cặp đôi này liên tục gọi cô bằng những cái tên mà cô chưa từng nghe đến cô đờ đẫn nghĩ chuyện này liên quan gì đến mình chứ không ai yêu thương cô cả các người là cha mẹ cô sao cô quay lại tìm chương g i ọ n g sinh nhưng anh đã ở ngoài đám đông anh nhìn cô im lặng cách xa cô bởi những người khác nhìn xem con còn nhớ mẹ và ba con không nhìn ba xem lông mày của ba rất dài hồi nhỏ con vẫn thích kéo lông mày của ba con còn nhớ không trần bình đình không nhịn được nước mắt chảy dài không ngừng vuốt ghe nam bắc nam bắc không nhớ rõ cô sửng sốt hồi lâu đột nhiên nhào vào lòng trần bình đình các người dẫn tôi đi đi tôi vốn là muốn đi chúng ta đi thôi hiện tại lập tức đi vợ chồng lê quân hồng ngây ngẩn cả người bọn họ ngồi xe lửa đến đây đổi tàu mấy lần ý định ban đầu là sau khi tìm được người sẽ thưởng cho người đó một khoản hậu hĩnh ở lại nhà người đồng hương hai đêm sau đó mang đứa trẻ đi lê quân hồng muốn nói gì đó nhưng nam bắc lại run rẩy hỏi ba có mang theo gì không hai vợ chồng đều mang theo túi đựng đầy tiền cùng một ít phiếu mua thịt và giải hiếm nam bắc cầm lấy túi kéo khóa ra cô đem tiền cùng phiếu ra chen qua đám đông nhét vào tay chương giọng sinh hận ý phẫn nộ tất cả đều lại trào ra ngay trước mặt mọi người nguyệt hoài thụ cô nghiến răng nghiến lợi nói tôi trả lại cho anh chương giọng sinh tất cả là của anh những năm anh nuôi dưỡng tôi cái này coi như xóa bỏ xóa bỏ hết cô ngẩng cao đầu không để một giọt nước mắt nào rơi nữa cô thậm chí còn cười đôi mắt đỏ que gì cười anh phát tài rồi chương g ọ n g sinh anh nên dùng số tiền đó để nuôi vợ và con sau này tôi không nợ anh bất cứ thứ gì anh cũng đừng nghĩ rằng tôi nợ anh tôi không nợ nhà họ chương bất cứ thứ gì cha mẹ và anh hai của anh đã chết anh cũng là cô hồn giả quỷ không có tôi anh những năm này sống cái rắm đừng nhìn tôi đừng tưởng tôi không biết anh hai anh nghĩ cái gì tại sao anh ấy lại nhận nuôi tôi chứ chính là biết anh ấy hiểu được minh là ma chết sớm muốn tôi ở lại bầu bạn với anh vì anh hai của anh biết anh là người như thế nào cô nhìn thấy nước mắt của anh còn cười lớn hơn nữa rồi kéo chương giọng sinh lại mọi người xung quanh nhìn nhìn anh ta kìa một người đàn ông trưởng thành lúc nào cũng hành động như một người phụ nữ khóc khóc khóc anh ta khóc vì ai chương vọng sinh anh là đồ hèn nhát cuối cùng tôi cũng có thể rời đi ai muốn ở lại nhà anh chứ tôi nói cho anh biết anh và tôi không phải là cùng một loại người tôi đã sớm chịu đủ rồi anh có thấy không ba mẹ tôi đã tới đây v ậ y tôi đi đây cuối cùng cô lớn tiếng khóc lên cô không nhìn thấy gì cả chỉ hét lên tôi đi đây tôi không còn liên quan gì đến anh đến nhà họ chương đến nguyệt què thụ nữa cô l ã o đảo lay dai dai anh nhìn về phía vợ chồng lê quân hồng có người ôm cô là trần bình đình hai vợ chồng không biết chuyện gì đang xảy ra bị tràn cảnh trước mắt làm cho rất nghi hoặc cũng rất đau lòng anh ấy không giải thích gì cả chỉ cúi đầu năn g nỉ vợ chồng họ chờ một chút chương g ọ n g sinh đẩy đám người ra chạy vào trong nhà tim đập nhanh đã không còn là của mình tay d ị n h mép bàn dừng lại vài giây đem con hổ nhỏ do anh hai vẽ cho cô con châu chấu anh đang cho cô g õ qua khăn tay cùng một ít đồ vật nhỏ cùng với bài làm và bộ sưu tập đáp án sai của cô bỏ vào h ộ p gỗ mang ra cho cô chiếc hộp được đưa cho lê quân hồng nhưng lại bị nam bắt giật mất cô lạnh lùng nhìn chương giọng sinh xin cha một chiếc bật lửa chiếc hộp rơi xuống đất tạo một tiếng động lớn khiến đám đông sợ hãi đến mức phải lùi lại vài bước nam bắt nhìn chương giọng sinh giới vẻ mặt đặc biệt hung tàn cô đốt lên ngọn lửa liếm qua những vật cũ kỹ kia quá thành c h o bụi bay tứ phía ánh lửa phân cách hai người anh ở bên này cô ở bên kia cô không nhìn t r ư ơ n g giọng sinh nữa mà đi theo cha mẹ cũng không ngoảnh lại nhìn đó là vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm trương dượng sinh sống d ĩ n h viễn nhớ kỹ bóng lưng cô chương bốn mươi sáu nam bắc lần đầu tiên đi theo cha mẹ trên xe lửa thật mới lạ bánh xe trơn tru của xe lửa rung l ắ c dữ dội khi di、si、chuyển rời xa nguyệt què thụ trong đêm trên đồng bằng vô tận cô dựa vào g i a i mẹ trần bình đình nhìn những bóng cây bên ngoài lần lượt trôi qua năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm chính quyền trung ương thay thế người phụ trách công việc vợ chồng lê quân hồng được sửa lại án sai nhưng tiệc vui chóng tàn vào giữa năm đó một phong trào chính trị lại bùng nổ phản công đến kịch liệt nam bắc khó khăn lắm mới có thể tiếp tục học ở trường cao trung học của tỉnh hai vợ chồng này lại lần nữa bị đánh bại cuộc sống như vậy kéo dài cho đến năm 1976, chế độ chụp rổ hai vợ chồng lê quân hồng mới trở về nhà vào thời điểm đó một số thứ bị tịch thu cũng lần lượt được trả lại trong số đó có một bộ đồ bạc rất đẹp nam bắc đối với việc năm đó cha mẹ bị chuyển xuống trường cán bộ vô tình lạc mất mình cô cũng không để trong lòng tuy nhiên cặp đôi vẫn cảm thấy khổ sở khi nhắc đến chuyện đó vì mối quan hệ của cha mẹ chị cả xuống nông thôn rất mau được trở về thành phố nam bắc cũng có một người anh trai trước kia từng làm việc trong nhà máy cô có một gia đình mới nhưng chỉ có cô tướng mạo trông giống cha mình chị cả và anh hai tướng mạo bình thường cũng không thấy đến có bao nhiêu thông minh nhưng họ lại lớn lên cùng cha mẹ rất khác biệt với cô vào mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám sau khi lê quân hồng chuyển công tác gia đình chuyển đến thủ phủ tỉnh lân cận trong nhà bố trí m ờ i bảo mẫu bởi vì sức khỏe của cặp đôi bị tổn hại trong trường cán bộ nam bắc thậm chí có thể học chơi đàn piano trên đường mua hoa tươi rồi cắm chúng vào một chiếc bình tráng men nỏ bảo mẫu sẽ làm thịt kho tàu trên bàn có bánh bao trắng cô có thể ăn đủ loại kẹo để cô học hành được thuận tiện hơn lê quân hồng dùng tiền lương mua cho cô một chiếc xe đạp mới cô cùng người nhà quan hệ không xa cũng không gần bởi vì thói quen sinh hoạt có nhiều khác biệt nên thỉnh thoảng cũng có xích mích ví dụ như vợ chồng lê quân hồng đều rất hướng nội có lẽ vì chịu nhiều đau đớn từ g i ậ n động nên lời nói và hành động của họ rất cẩn thận không bao giờ nói nhảm trên bàn ăn cũng rất yên tĩnh chỉ có tiếng nhai khi nam bác nói về những điều thú vị ở trường chị cả gõ vào bác để nhắc nhở cô làm ơn đừng nói chuyện trong khi ăn nam bác nói không phải là nhàm chán sao chị cả thời điểm chị ăn cơm chị đã nói rồi lúc ăn cơm nói chuyện không tốt chị gái không thích nói về chuyện trước kia cô ta cũng không chịu nổi em trai mình vì anh ta ăn cơm khá thô lỗ không có giáo dưỡng nam bắc rất ngạc nhiên khi thấy chị cả vẫn có thể giữ được thói quen cũ sau khi trải qua nhiều gian khổ như vậy cô còn phát hiện cha mẹ cô không nói chuyện với nhau thường xuyên hai vợ chồng này dường như có một số món nợ vật chất với nhau nhưng họ dường như không có nhiều điều để nói với cô có một lần lê quân hồng gọi cô vào phòng làm việc của mình nói chuyện với cô nam bắc vẫn nguyện ý ở gần lê quân hồng ông rất có học thức làm việc rất cần cù yêu cầu của ông đối với cô không chi tiết như đối với trần bình đình và chị gái cô lê quân hồng nói ba vẫn chưa hỏi con g ì sợ con thương tâm nhưng bây giờ tình hình đã tốt hơn ba nghĩ con nên liên lạc với đồng chí trương d i ọ n g sinh ở nguyệt què thụ xem cậu ấy có khó khăn gì trong cuộc sống không đó đã là chuyện năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm đã lâu rồi không ai nhắc đến cái tên t r ư ơ n g giọng sinh đương nhiên có thể là cha mẹ cô lúc riêng tư có nhắc đến nhưng cô không biết cô không có gì phản ứng rất tự nhiên nghĩ có lẽ anh đã có con rồi nhưng đó là chuyện đã lâu lắm rồi cô mười chín tuổi đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời cô không còn nghĩ đến nguyệt què thụ nữa như thể nó chưa từng tồn tại ba con cảm thấy không cần thiết đâu lúc đó chúng ta đi đã đưa rất nhiều tiền cùng phiếu cho anh ta rồi tốt nhất là không nên có quan hệ gì với anh ta nữa nam bắc vô dị nói lê quân hồng hỏi năm đó ba cùng người ta nghe ngóng nói cậu ấy nhà có người là thành phần địa chủ trước kia tại trong thôn có chút danh giọng đồng chí lưu phương phương cũng nói chương giọng sinh là người tốt ba vẫn luôn muốn làm người phải biết ân báo đáp cậu ấy ở nông thôn đời sống vật chất bên trên khẳng định có cực khổ nam b ắ c lấy một viên đường từ trong cốc ra bỏ vào cà phê ba không biết đấy người đàn ông kia không tốt như vậy là một người rất dối trá một người luôn luôn rất dễ dàng giả giả nhân giả nghĩa con đã trải qua nhiều chuyện như vậy có loại người nào mà chưa từng thấy chứ có loại lòng người nào mà chưa từng lĩnh giáo q u a nhà anh ta nuôi con con không phải làm việc gì sao con không ăn chùa đâu cô lạnh lùng kết thúc lời nói rồi nói thêm cho một lần thì được dạng nhất anh ta lừa bịp mỗi năm đều đến đòi tiền có muốn cho cũng không cho được ba hẳn là biết người nông thôn thích sinh con nhà anh ta về sau sinh năm sáu bảy tám đứa con chúng ta chẳng lẽ phải chăm sóc nhiều miệng ăn như vậy sao nam bắc chậm rãi nếm thử cà phê cô đã biết cà phê phải được ủ trong ấm khoảng một giờ mới có thể thơm hơn cái đồ chơi này đặc biệt hiếm có người cũng uống không quen nhưng cô lại học được cách uống nó rất nhanh lê quân hồng ngừng nói chuyện dạy kèm tiếng anh cho cô ông từng du học khi còn trẻ trở về trung quốc vào những năm 1950, g vốn háo hức muốn lập nên những thành tựu to lớn nhưng lại bị phong trào phong trào liên tục làm nản lòng suýt nữa muốn tự tử ông nhìn thấy bóng dáng tuổi trẻ của mình ở nam bắc đối với cô đặt nhiều kỳ vọng vì cô là người duy nhất giống ông trong góc bàn có một tấm ảnh chục lúc còn trẻ của ông trên tàu thủy ông mặc một bộ đồ trắng đội mũ chóp cao tóc chải gọn gàng trông rất có phong độ nam bắc hỏi ba ba có hối hận khi trở về không lê quân hồng vô thức nhìn xung quanh đây là trong nhà nam bắc nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt ông cô nghĩ lúc đó ông thực sự là một người đàn ông có tiền đồ hối hận khẳng định là có nhưng may mắn vì ba đã vượt qua được lê quân hồng cảm thấy buồn khi nghĩ đến những người bạn cũ của mình ba thế còn đi nước ngoài được không nam bắc đặc biệt quan tâm đến những nơi như châu âu và hoa kỳ tốt hơn là không nên nói về tham vọng của lê quân hồng khi ông theo học ngành kỹ thuật hóa học tại một trường đại học danh tiếng tốt thì tốt nhưng lúc đó nghĩ dù tốt đến đâu thì cũng không phải là quê hương nam bắc tự nhiên biết chuyện sau đó cho dù cha không nói cô cũng có thể đoán được không cần hỏi có khó khăn hay không lê quân hồng chạm vào quyển sách rồi nói mười năm qua ta hẳn phải làm được nhiều việc như vậy nam bắc thấy tóc ông đã bạc có đ ố m trắng liền an ủi sau này ba vẫn có thể làm được việc lớn cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn trong lòng cô đang nghĩ đến nơi mà cha cô từng ở khi còn nhỏ cô không biết khi nào mình mới có thể theo kịp nơi này cô muốn đi du học đến một nơi tốt hơn cô đang cố gắng lấy lòng lê quân hồng ở nhà một nhà có ba đứa con tình yêu thương của cha mẹ sẽ bị phân tán chị cả thấy lê quân hồng thiên d ị cô thì âm thầm tức giận anh hai cũng vì vấn đề chuyển công tác mà cãi nhau với vợ đều cảm thấy cha mẹ chỉ thương em gái nếu mọi người nhìn thấy mái tóc của em thế này họ sẽ bàn tán đấy người chị cả chỉ vào mái tóc xong mới của cô với giọng điệu chỉ trích nam bắc thầm nghĩ chính ngươi không xinh đẹp lại lười trang điểm nên đi nói người ta chứ gì cô hất tóc lên rồi nói bây giờ kiểu này rất thịnh hành rất mốt cô đã thấy bức ảnh cũ duy nhất của mẹ mình bà ấy đi giày cao gót miệng tô son đỏ trông thật mê người cô hiện tại là tóc xoăn thì tính là gì chứ thực sự không có sự so sánh nào cả chị cả rất kích động em không chịu học hành chăm chỉ mà chỉ loay q u a y với mấy thứ này một điểm tư tưởng giác ngộ đều không có nam bắc nói em là không có gì tư tưởng giác ngộ cũng không có lý tưởng cách mạng cao cả nào chị cả tức dẫn đến bức hét vào mặt trận bình đình mẹ mẹ nhìn lê dữ thì xem nó cái dạng này sớm muộn gì cũng gây họa cho nhà chúng ta nó đã có khuynh hướng giai cấp tư sản hữu quá x a đoạn nguy hiểm rồi nam bắc chế nhạo nói chị cả chị xuống nông thôn cải tạo rất thành công đấy cô vẫn như vậy cô chỉ thích cha mình cô không thích chị gái và anh trai mình ngay cả người mẹ mà cô vẫn luôn mong đợi sau một thời gian dài dường như cũng không phải là người mà cô tưởng tượng ban đầu trần bình đình bị chấn thương tâm lý sườn xám và quần lót kiểu tây của cô treo trên cây chứng minh cô là một phần tử đen vì vậy bà trở nên đặc biệt im lặng chị cả bị nam bắt làm chọc vào chỗ đau chạy vào lòng trần bình đình khóc lóc nói rằng lê dữ thì chỉ là phần tử phản động trong nhà người chị cả làm việc trong một nhà máy dệt danh ngạc học của đại học công nông binh thì được giao cho người em trai thứ hai trong nội tâm cô ta khó chịu cảm thấy mình tiền đồ rất u ám cô ta một chút cũng không muốn làm công nhân nam bắc đã chán ngấy với lời lẽ khoa trương như vậy trần bình đình không chỉ trích cô chỉ nói hy vọng người một nhà có thể hòa thuận ở chung cuộc sống hôm nay là khó có được nam bắc miệng đồng ý nhưng cô vẫn đi theo ý mình vẫn cãi nhau với chị gái cô không có ý định chấp nhận bị bắt nạt đến mùa hè cô lại mua ít giải may thành giấy chiếc giấy ngày xưa cô đã không mặc được v ì cô cao hơn mùa thu năm 1977, c ó tin kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức lại mọi người đều phấn khởi kỳ thi chính thức đã bị quản lại trong 10 năm lúc đầu mọi người không tin nhưng sau khi đọc trên báo nghe trên radio rồi sau khi tin tức lan truyền từ thành phố đến dùng miền núi rồi khắp cả nước cuối cùng mọi người cũng tin và kể lại cho người khác tin tức như vậy tự nhiên cũng truyền đến nguyệt hoài thụ lúc này chương giọng sinh đã bệnh liên miên hai năm vào vụ thu hoạch mùa thu năm 1975, anh vẫn có thể tham gia lao động sau đó tình trạng tinh thần của anh ngày càng tệ hơn anh bị mất ngủ gặp ác mộng bị chứng đau nửa đầu nghiêm trọng bụng của hình mộng ngư ngày một to ra cơ thể trở nên nặng nề thời kỳ hậu sản đau khớp đêm nào cũng phải thức dậy thai nhi đã lấy hết dinh dưỡng của cô ta tứ chi gầy gò eo bụng thì to cử động rất bất tiện chương g ọ n g sinh mỗi đêm phải dậy nhiều lần cẩn thận đỡ cô ta đi vệ sinh lúc đầu anh không quen nhưng sau thì quen sau đến liền coi nhẹ cái này khiến cho giấc ngủ của anh càng kém đến khi đứa trẻ chào đời anh càng khó có thể ngủ trọn một đêm trong sân chất đầy tả trẻ em trong thời gian ở cử hình mộng ngư không được chạm vào nước lạnh những việc này đều do chương g ọ n g sinh làm trong chậu đầy phân trẻ con sân đầy tiếng khóc của trẻ con chương g ọ n g sinh mỏi mệt không chịu nổi ngày nào cũng phải đi làm dê con phải chăm sóc vợ con anh sụt cân nhanh chóng mắt thâm quần thân thể và tinh thần đều đau đớn vô cùng khi đứa trẻ chào đời bé bị một số khiếm khuyết bẩm sinh hình mộng n g ư lại không có sữa vì v ậ y chương d i ọ n g sinh phải mua một ít sữa dê từ nhà người khác để bổ sung cho đứa bé trai nhưng đứa trẻ vẫn yếu ớt giống như một con chuột lớn với chiếc cổ mỏng manh dường như không thể nâng đỡ được đầu lúc đầu hai người khá tôn trọng nhau nhưng dần dần nhiều thêm cái mồm chương giọng sinh khó kiếm được công điểm còn hình mộng ngư thì phàn nàn nhiều hơn cô ta muốn lấy tiền nhưng chương giọng sinh không cho cô ta động vào một ngày nọ hình mộng ngư rốt cục nhịn không được bộc phát muốn cãi nhau cái này người ta d ố n là đưa cho anh sao anh lại không dùng đây là lúc anh nên thanh cao sao cô ta cảm thấy buồn cười không biết chương giọng sinh đang cố chấp điều gì chương giọng sinh không nói gì hình mộng ngư thấy anh như vậy thì tức giận không n h ì n được khóc nói anh còn là đàn ông không anh định để mẹ con tôi chết đói sao tôi thì không sao nhưng đứa trẻ thì sao cuộc sống thật hỗn loạn vẫn như cũ là nghèo khó đói khát công việc không bao giờ kết thúc hình mộng ngư hiểu được trách anh là không công bằng sau khi chỉ trích xong cô ta cảm thấy rất hối hận nước mắt lưng tròng nói giọng sinh anh đừng để bụng là em gấp quá em không biết anh nghĩ thế nào nếu muốn em nói dù sao nam bắc cũng là do nhà họ chân nuôi dưỡng cha mẹ cô ấy tìm được cô ấy cho một chút lễ tạ ơn chẳng phải là hợp lý sao em thấy nhà cô ấy hẳn là khá giả em biết anh không thể tự mình nhờ họ giúp đỡ nhưng tại sao số tiền phiếu người ta đưa trước đây lại không thể dùng vào lúc cấp bách cô ta nhớ lại tình huống ngày hôm đó lúc nam bắc đi cảm thấy rất kỳ lạ giống như hai người có mối thù truyền kiếp vậy nhưng sau đó hình mộng ngư đã đoán ra một điều có một lần khi cô ta từ bên ngoài trở về cô ta nhìn thấy chương giọng sinh đang quỳ trên sàn bê tông chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng còng của anh bả dai co rúng m ặ t đều kề sát đất giống như là đang khóc nhưng không có tiếng động nào bởi vì khi cô ta gọi anh đôi mắt anh đỏ que trên khuôn mặt có dấu vết của nước mắt cô ta biết mình không thể moi được gì từ anh nên không hỏi cô ta đợi anh vào bếp nấu ăn rồi nhìn sang chỗ anh đang quỳ ở đó có nửa dấu chân rõ ràng là có người đã d ẫ m lên khi xi măng chưa khô t r ư ơ n g d i ọ n g sinh đối xử với cô ta rất tốt hình mộng ngươi rất dựa dẫm vào anh nhưng cũng dễ nổi giận bất kể giữa anh và cô xảy ra chuyện gì cho dù có chút tình cảm với nhau thì cô cũng đã đi đi theo cha mẹ đáng kính như vậy vậy mà anh vẫn không dùng số tiền này người ta hiểu được sao cô ta muốn khuyên can anh nhưng t r ư ơ n g d i ọ n g sinh lại nhẹ giọng nói cái này không phải của tôi tôi sẽ không dùng nó hình mộng ngư nói sao lại không phải của anh chứ d ò n g sinh anh đừng cố chấp như vậy được không rõ ràng là cho anh mà cuối cùng chương d ò n g sinh vẫn nói không động nhưng hình mộng ngư vẫn lợi dụng cơ hội trộm đi hai người cãi nhau kịch liệt chương d ò n g sinh rất ít khi mất bình tĩnh đôi mắt đỏ ngầu thân sắc đồi phế thất vọng giống như mất đi linh hồn toàn thân trống rỗng giống như có thể bay lên trăng trắng như hạt sen từ đó anh hoàn toàn lâm bệnh giống như chương giọng triều lúc nào cũng ho phổi như có hai hàng ống rỗng phát ra tiếng kêu như tiếng ống thổi hình mộng n g ư vừa phải chăm sóc con vừa phải chăm sóc anh cô ta cảm thấy cuộc sống quá khó khăn đến mức cô ta gần như muốn chết cô ta chịu đựng điều này cho đến năm 1977, khi những thanh niên trí thức đang điên cuồng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học lòng người rung động đều nháo muốn về thành chương giọng sinh nằm liệt giường mắt bị tổn thương vì khâu quần áo cho trẻ em dưới ngọn đèn dầu nhìn đồ vật mơ hồ anh bỏ lỡ mùa đông đầu tiên thi tuyển sinh đại học mùa hè năm sau anh hầu như không thể ra ngoài làm việc hình mộng ngư bận rộn trở về thành phố mỗi ngày anh chăm sóc đứa con ốm yếu và không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng bảy năm 1978, lúc này đã hai tháng trôi qua kể từ khi lớp 1977 vào đại học chương 47 vào mùa xuân năm 1978, n a m bắc đến bắc kinh để học đại học chuyên ngành tiếng anh tại khoa tiếng tây ban nha lê quân hồng rất vui mừng ông cảm thấy con gái mình rất không chịu thua kém sự thật cũng là như thế hai vợ chồng ngồi tàu quả tiễn cô đến bắc kinh bọn họ cùng nhau đi tham quan thắng cảnh ăn cơm nhà hàng tràn đầy hoài bão cảm thấy tương lai của cô rất tươi sáng các bạn cùng lớp của cô có độ tuổi rộng và đến từ mọi tầng lớp xã hội một số đã lập gia đình một số ở dưới nông thôn nhiều năm cô vừa đúng tuổi khiến những người lớn tuổi hơn phải ghen t ị nói cô một chút cũng không có chậm trễ đúng lúc nam bắc thầm nghĩ ai mà chưa từng đau khổ chứ cô ở trường rất nhanh như cá gặp nước không giống như những người khác dùi đầu vào học tập cô rất thoải mái và biết cách tận hưởng cuộc sống cô cảm thấy mỗi ngày mặt trời đều phi thường tươi đẹp muốn học tập cũng muốn sinh hoạt cô xuất hiện trong các lớp học ở tất cả các khoa chính tham dự các lớp học ở khắp mọi nơi cô thích bày tỏ ý kiến của mình một cách táo bạo bởi vì ý tưởng giải phóng tư tưởng đã được đề xuất vào năm 1977 h o ặ c 1978, và mọi người đều rất nhiệt tình và hăng hái họ đối với vấn đề thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn bắt đầu suy ngẫm về thập kỷ qua vào tháng 8 năm 1978, một sinh viên khoa tiến g trung đã xuất bản cuốn tiểu thuyết vết thương sau khi đọc nó mọi người đã cùng nhau giải quyết các khoản nợ và chỉ trích quá khứ nam bắc và các bạn cùng lớp khoa tiến g trung đã thành lập câu lạc bộ thơ và xuất bản một tạp chí sáng tác nhạc và sáng tác bài hát cùng với sinh viên khoa kinh tế cô cũng đến khoa triết học để nghe các giáo viên nói về flirt và chủ nghĩa hiện sinh tất cả đều mới mẻ và gây sốc trong khi dùng đất này đang bận rộn với các cuộc đấu tranh và cải cách lao động thì hóa ra giới trí thức phương tây ở xa đã tranh cãi không ngừng về vấn đề stalin điều này khiến nam bắc vô cùng ngạc nhiên năm 1979, c ô đọc tác phẩm phê phán triết học phê phán căn bình thuật của lý trạch hầu mọi người đều rất quan tâm đến cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội sinh viên đại học thậm chí toàn bộ cộng đồng trí thức đều có mục tiêu phê phán riêng nhưng điều đáng buồn là vũ khí dùng để phê phán ban đầu giờ đã trở thành đối tượng bị phê phán lý thuyết giai cấp của chủ nghĩa mát bị mọi người phủ nhận mạnh mẽ vậy thì chúng ta nên tập trung vào bản thân con người lấy con người làm nền tảng và chủ trương chủ nghĩa nhân đạo nam b á c nói một cách say sưa trong cuộc thảo luận được các bạn cùng lớp đều đồng ý họ đều biết cô cô là một cô gái xinh đẹp giỏi ca hát nhảy múa và hòa đồng có kiến giải có tư tưởng tất cả mọi người đối cô có ấn tượng đều tốt người duy nhất phản bác cô là phùng trường canh sinh viên khoa chính trị quốc tế năm bảy tám anh cao gầy hơn nhiều trông hoàn toàn giống một thanh niên anh ta lấy lại họ của cha mình rời khỏi nguyệt què thụ hoàn toàn nam bắc đã nhiều năm không gặp anh ta cô phát hiện có một điều mà phùng trường canh chưa từng thay đổi đó chính là anh ta luôn chống đối cô nam bắc cười dạy theo anh chính sách tương lai nên dựa trên điều gì phùng trường canh nói tôi không biết nhưng chủ nghĩa nhân đạo mà cô nhắc đến không có gì đáng ngạc nhiên cả hàng trăm năm trước trước khi chủ nghĩa tư bản ở phương tây phát triển những ý tưởng này đã có sẵn để hỗ trợ cô nói vậy là vì hy vọng đất nước chúng ta sẽ đi theo con đường tư bản chủ nghĩa sao lúc này thơ ca rất phổ biến trong các trường học nhiều người thích viết và đọc thơ mọi người đều tích cực tham gia vào việc sử dụng ngôn ngữ mới nó không còn là cách diễn đạt cụ thể nhất trí như khẩu hiệu của quá khứ nữa cảm giác này đặc biệt tốt và mọi người đều cảm thấy rằng tầm nhìn của họ đã được mở rộng và họ đã bước vào một thế giới mới thật khó để họ có thể tưởng tượng rằng ba năm trước những từ ngữ này hoàn toàn không t h ể được thảo luận ở nơi công cộng nam bắc nói chủ nghĩa tư bản không có đáng giá nào đáng học hỏi sao bạn học phùng cậu không cần phải sợ nó con người và đất nước phải đổi mới và tiến bộ thông qua việc khám phá liên tục cô nghe nói phùng trường canh cũng rất năng nổ trong trường trở nên hoạt bát tự tin hơn không còn tranh giành củi với cô nữa sau khi các bạn học tản ra và đến căng tin phùng trường canh đi đến chỗ nam bắc và nói cậu yên tâm tôi sẽ không kể cho ai nghe về quá khứ của cậu đâu nam bắc chế d i ễ u chuyện quá khứ chuyện trong quá khứ thì sao tôi trong quá khứ giết người còn phóng quả sao phùng trường canh nói cậu bây giờ rất được q u a n n g h ê n lúc mới vào trường tôi nghe mọi người bàn tán về cậu ý tôi là nếu mọi người biết chuyện của cậu ở nguyệt hoài thụ hình tượng của cậu sẽ bị tổn hại tôi sợ cậu lo lắng tôi sẽ nói chuyện này với người khác nên tôi nói cho cậu biết nam b á c cười lạnh nói hay không tùy cậu ta không có gì để giấu phùng trường canh cậu thật là nhàm chán nhiều năm như vậy cậu vẫn thích ngắt lời t ô i cậu thích tôi đúng không phùng trường canh không nói gì nam bác đột nhiên bật cười cô hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình cậu đừng có hy vọng đi tôi không có hứng thú với cậu chúng ta là người quen cũ chúng ta hiểu nhau rất rõ cậu nên học hành chăm chỉ đi phùng trường canh dường như đã quen với chuyện này cậu không muốn biết chuyện người quen cũ ở nguyệt què thụ sao nam bác v ẻ mặt vô cảm không nghĩ chuyện này không liên quan gì đến tôi phùng trường canh nói vậy thì chúng ta đều hiểu rõ nhau đều ý chí sắt đá như nhau nam bắc không nhịn được cười phùng trường canh đừng tự luyến nữa đừng lúc nào cũng tự giác d à n lên mặt nhiều năm như vậy cậu vẫn không hiểu chúng ta khác biệt bây giờ lại càng khác biệt hơn nhiều nhất cậu cũng chỉ là một trong số rất nhiều người ái mộ của tôi không xuất chúng cũng không đặc biệt tại sao cậu lại tự luyến như vậy nàng muốn cười liền cười cười đến khi nào không muốn cười thì thôi tiếng cười đột nhiên dừng lại giống như d ừ n g ở bờ d ự c sắc mặt trở nên âm trầm không ai có thể lý giải được phùng trường canh bị cô chỉ trích không thương tiếc anh ta cũng biết cô chính là như vậy một đoá hoa hồng đầy gai ngay cả lõi hoa cũng là gai cô biết các bạn nam cùng lớp ở mọi khoa họ ngưỡng mộ và tôn sùng cô cô giống như nữ hoàng anh mọi nơi đều là lãnh thổ của cô đôi khi cô ấy rất ôn hòa và dễ mến đôi khi cô rất lạnh lùng để cho người phi thường khó nắm chắc cô vui vẻ nhưng cũng rất quái gở cô luôn xuất hiện trước công chúng và không hề ngại ngùng nhưng cô chưa bao giờ được nhìn thấy thực sự gần gũi với bất kỳ ai cô có thể nói chuyện với bất kỳ ai nhưng khi người khác có ảo giác cô ngay lập tức thể hiện thái độ không thể bị xúc phạm các bạn cùng lớp của cô cảm thấy chưa bao giờ thấy một người mâu thuẫn như vậy phùng trường canh đã nhìn thấy cô từ xa đang ngồi trên bãi cỏ và nói chuyện với một nhóm người cô mặc một chiếc giấy rất độc đáo không ai khác trong trường mặc sau đó anh ta phát hiện ra cô đã yêu cầu một thợ may may nó theo phong cách minh họa của những tiểu thuyết nổi tiếng của nga cô có một người cô ở lại hoa kỳ bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đã thường xuyên có những chuyến thăm giữa trung quốc và hoa kỳ và họ đã liên lạc với nhau điều kiện vật chất của lê dữ thì được biết đến là giàu có trong trường học lúc đó trong nhà của lê quân hồng có tìm thấy một số bức thư giữa lê quân hồng và chị gái trở thành chứng cứ không thể chối cãi về sự thông đồng của ông với nước ngoài ông bị buộc tội hết tội này đến tội khác chịu rất nhiều đau khổ khi thời thế thay đổi việc có họ hàng là người mỹ trở nên khá thời thượng và đáng ghen t ị mùa đông nam bắc mặc áo khoác len mới may soi gương tô son trang điểm cô cũng thích đi giày cao gót cô đã v i ế t một lá thư cho mẹ mình động viên trần bình đình ăn mặc đẹp hơn thỉnh thoảng cô sẽ gọi điện thoại quốc tế với cô cô ở hoa kỳ cô cô thích nói chuyện p h í m qua điện thoại chẳng hạn như đồ hầm ở phố tàu không phải là đồ chính thống tuyết rơi và rất lạnh vào dịp giáng sinh và người hàng xóm do thái của bà ấy tặng thứ gì đó rồi không biết phải nói gì để đáp lại nam b ắ c hỏi phố tàu có bán đồ ăn trung quốc không bà ấy nói có nhiều lắm nhưng không ngon bằng đồ ăn ở nhà ba cháu gửi cho cô một ít đồ hộp mà cô thích cháu học hành có tốt không nam bắc nắm chặt điện thoại rất tốt mọi người đều rất chăm chỉ không khí học tập rất mạnh mẽ thường xuyên tụ tập lại để thảo luận vấn đề bà ấy cười nói người trung quốc chính là đặc biệt có thể chịu khổ họ có thể chịu đựng gian khổ ở bất cứ nơi nào họ đến khổ thật sự là ăn đến đủ nhiều rồi hy vọng các người thế hệ này về sau được ăn ngon bà ấy trở về trung quốc thăm họ hàng vào năm 1980, m mang theo rất nhiều đồ đạc khi gặp lê quân hồng bà ấy tự nhiên bật khóc bởi vì lông mày rậm của anh trai bà đã chuyển sang màu xám theo năm tháng quần mắt rất rõ lúc nào cũng như chứa đầy nước mắt nóng hổi khi bà ấy hỏi thăm về người bạn cùng lớp và biết rằng ông ấy đã mất vì xuất huyết não khi bị đưa xuống nông thôn bà ấy lại thở dài nhưng rồi lại vui vẻ nói về chuyện đi du học của nam bắc bởi vì danh ngạch do nhà nước cử quá ít cạnh tranh rất lớn không kém gì kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1977. n nên bà ấy nói tự trả tiền cũng được ra ngoài thử giận may mới biết được sự khác biệt giữa nơi này và thế giới bên ngoài lớn đến mức nào vì cô thông minh nên cả gia đình đều cưng chiều điều này khiến chị cả và anh hai của cô rất không hài lòng chị cả của cô không đổ đại học lớn nên học trường sư phạm phải tiêu tiền của nhà nên chị ta rất tự hào nhưng khi nghe bà cô nói về chuyện đi du học chị ta lại thấy mất cân bằng tiếng cười trong phòng khách khiến mọi người cảm thấy không thoải mái chị cả buồn bực hỏi bà cô mình đi du học tốn bao nhiêu tiền nam bắc liền nói dù có tiêu bao nhiêu tiền thì vẫn có thể tìm ra cách kiếm được con người có tay có chân có cơ hội ở khắp mọi nơi tại hoa kỳ còn có thể chết đói sao chị cả nói em đừng khoe khoang còn chưa từng đến hoa kỳ nước tư bản có tốt đến đâu cũng không bằng chủ nghĩa xã hội đến khi phải chịu khổ ở đó thì đừng hối hận nam b á c nói cũng không phải là em chưa từng chịu khổ hơn nữa có khổ hay không c h ỉ hỏi một chút cô cô chẳng phải rõ ràng sao thấy hai người sắp cãi nhau bà cô cố gắng xoa dịu bằng cách nói có đôi khi sẽ nghỉ nhà những năm này ta luôn lo lắng cho mọi người năm đó n e ê u g i ó o hạ một trận tuyết lớn một mình ta đi dưới những tòa nhà cao tầng đột nhiên trong lòng vắng vẻ thầm nghĩ không biết mọi người ở nhà thế nào trôi qua có được không thật sự là sợ hãi đến vô cùng đến khi trở về thì trong nhà đã không còn ai bà cô lao nước mắt nam bắc đang xoay quả địa cầu trong tay sau một lúc im lặng cô và cha mẹ an ủi bà cô nhưng chị cả lại k h ị c h mũi coi thường b à cảm thấy cô đơn dưới những tòa nhà cao tầng nhưng bà không biết chúng tôi ở nông trường còn mỗi ngày đều phải tiếp xúc với phân và nước tiểu năm 1981, n a m bắc đã giành được suất tham gia chương trình du học do chính phủ tài trợ đây quả thực không phải là điều dễ dàng vào thời điểm đó cơn sốt du học đã nổi lên nhưng trước khi đi cô vẫn thích lang thang khắp các khoa và tham gia các lớp học khoa tiến trung là khoa sôi động và được ưa chuộng nhất vì có nhiều nhà thơ khi mới vào trường sách giáo khoa chưa kịp cập nhật vẫn còn lẫn lộn những thứ của thời đại công nông binh bây giờ không có gì mà những người này không dám bình luận nam bắc cũng giống như mọi người cầm bát cơm chen vào đám đông đọc thơm ớ i in trên tường không biết mình đang chen vào cái gì nhưng rất náo nhiệt từ nhỏ cô đã thích những nơi náo nhiệt cho nên lúc nào cũng đắm mình vào đám đông các lớp học ở khoa tiến trung phi thường tự do học viên lớn tuổi được phép hút thuốc ở phía sau lớp học thật sự là tập tục mở ra đến vô cùng các lớp học của khoa tiến trung cũng rất được ưa chuộng khắp nơi đều rất đông người các giáo viên rất nhiệt tình có lẽ họ đã không thể dạy trong nhiều năm đôi khi họ sẽ đến ký túc xá của sinh viên để giảng bài ngay cả khi bạn không muốn học kiến thức cũng sẽ được truyền vào tai bạn một cách dữ dội nam bắc ngồi xuống đột nhiên cảm thấy giáo viên rất giống người kể chuyện lý khoát tử rất nhiều người đều đang đói bụng nhìn c h ầ m c h ầ m ông ấy giống như đã đói tám trăm năm cô không biết tại sao mình lại nghĩ tới lý khoát tử người có đôi mắt như hố đen dưới ánh trăng có thể ông ấy không còn sống trên thế gian nữa nam bắc đang vui vẻ trò chuyện với mọi người xung quanh nhưng đột nhiên sắc mặt cô trở nên lạnh lẽo cô chờ giáo viên vào lớp mà không nói một lời giáo sư hiện đang giảng dạy văn học nga tác phẩm the idiot của dr eski giáo sư rất nhiệt tình thầy cầm một viên phấn trên tay đọc và giải thích thậm chí còn đọc một đoạn văn bản gốc bằng tiếng nga để mọi người có thể cảm nhận được giọng điệu ta nasita h a f i l i p o funa ta yêu ngài ta có thể vì ngài mà chết nasita h a f i l i p o funa ta không cho phép bất luận kẻ nào nói ngài nói xấu nasita h a f i l i p o funa nếu như chúng ta nghèo khó ta có thể làm việc nasita h a f i l i p o funa nam bắc ở phía dưới lại một lần đọc lấy the o idiot cô đọc một chút liền đem sách khép lại không đọc tiếp cho nổi cô cũng có thể vì một người mà chết tại thời điểm quá khứ các em ngồi đây có cảm thấy mình từng là nạn nhân trong quá khứ không thầy giáo nhìn quanh và nói chúng ta nơi này không ai là công tước tôi có một đồng nghiệp đã từng g i ặ t ranh giới giữa mình và mẹ già người xuất thân từ một gia đình địa chủ ông ấy rất kiên quyết trơ mắt nhìn người mẹ quá già của mình chết đi sau đó ông ấy cũng bị đ ầ y xuống và chịu rất nhiều đau khổ ông ấy rất đau đớn mỗi khi nhớ lại những điều này ông ấy nói mình bị oan khuất rất bi thảm nhưng vừa nghĩ đến mẹ mình ông ấy cảm thấy đặc biệt hối hận ông ấy có thực sự vô tội không câu hỏi này đáng để tất cả chúng ta ở đây suy nghĩ hoàn toàn trong sạch người nhân từ các em có cho rằng có hay không giống như công tước với tình yêu thương d ĩ đại của chúa ki tô một người hoàn toàn vô tội thực sự có một người như vậy không tại sao một người như vậy cuối cùng lại chỉ có thể biến thành một cái thật ngớ ngẩn nam b á c bị đủ loại thanh âm nuốt sống cô không biết từ lúc nào thầy giáo và học sinh bắt đầu thảo luận sau khi nói xong cô đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói đúng vậy trên thế giới này có những người được gọi là công tước rất nhiều người đã phản bác cô đây chỉ là một nhân vật văn học tất nhiên có thể có một số người ở nga vì họ có truyền thống chính thống giáo họ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nó sức mạnh của tôn giáo rất cuồng nhiệt nhưng truyền thống của chúng ta là ôn hòa và hòa bình nghèo thì chỉ lo thân mình nếu như ngay cả tự thân đều không thể bảo toàn nói về việc yêu thương và giúp đỡ người khác thì thật nực cười nam bắc ô m chặt quyển sách đó là bởi vì cậu chưa từng thấy qua cậu không thể nói nó không tồn tại chỉ vì cậu chưa từng thấy hoặc có lẽ cậu may mắn được thấy nó nhưng cậu không muốn thừa nhận bởi vì tình yêu của người ta là bình đẳng mà mọi người đều muốn được thiên d ị mà không phải bình đẳng yêu những người khác cười hỏi cô bạn học lê cậu đã từng thấy người nào giống như công tước sao ngực nam bắc nóng bừng đúng vậy tôi đã từng thấy tôi đã từng thấy những kẻ ngốc như vậy cô không biết tại sao mình lại phấn khích khi nói chuyện này có người chính là như vậy điểm này không hề buồn cười cô xua tay có một số người sống cuộc sống của riêng mình nhưng họ cũng quan tâm đến người khác ngay cả sự sống chết của một con chim người đó cũng muốn quản không chỉ yêu thương mọi người như nhau người đó thậm chí có thể yêu cả những con lợn trong chuồng lợn n g ư ờ i sẽ không thể hiểu được người đó đang nghĩ gì người đó giống như đầy trong đầu đều chứa người khác không đúng người đó luôn có thể dễ dàng như trở bàn tay gặp người khác bạn bảo người đó đừng xen vào chuyện của người khác thì người đó lại đi không có quan hệ gì với người đó người đó cũng muốn đi người đó đã cứu một con ngỗng trời cô đơn rồi chăm sóc nó như một đứa trẻ người đó còn nói thời điểm nạn đói người còn đem chim bói cá ra ăn chim bói cá rất đẹp người đó vừa nghĩ đến con chim bói cá đó sẽ khóc người đó bị người ta đối xử tệ bạc nhưng người đó vẫn có thể nhìn thấy những người khác bên ngoài người đó luôn có thể nhìn thấy giống như người khác đều là mù l o à chỉ có người đó là có đôi mắt sáng tôi không biết người đó đã làm điều đó như thế nào tại sao người đó lại kỳ lạ như vậy giống như tôi không thể hiểu được nhân vật chính của nhà văn d ĩ đại này các bạn nói đúng một người như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp tôi có thể chắc chắn rằng người đó sẽ không có kết cục tốt đẹp bởi vì người đó là người ngớ ngẩn người đó mưu toan cứu vớt hết thảy người đó nghĩ mình là ai cơ chứ người đó không là gì cả chỉ là một người phàm cô không ngừng run rẩy cả người rơi vào trạng thái điên loạn lớp học yên tĩnh tất cả mọi người đều nhìn nam bắc cô run rẩy lật từng trang sách rồi nói thêm ta biết ngu ngốc như vậy không có nghĩa là ta tán đồng hắn vừa dặn tương phản ta cảm thấy hắn rất dối trá tựa như trong sách nói cô cầm quyển sách lên nước mắt tuôn rơi công tước nàng sẽ không tha thứ an ra nhã đối với ngài yêu là một nữ nhân nàng là một cái có máu có thịt người mà không phải t r ừ tượng linh hồn ngài có biết đạo Ta đáng thương đáng cô n Ngài cũng không yêu cái này, cũng không cũng từng này tượng nên mình g tước, rất thể, một trừ chưa chưa Lưu có cái cái chỗ hề hơi kia, yêu yêu yêu. ý, đọc ể cả, m i người nghe lướt nhé. lướt ô đọc một chút rồi ầm ỉ cười lớn hoàn toàn không thể kiểm soát được cô đã rất nhiều năm không khóc mà không có ý thức được nước mũi nước mắt đều đã tuôn ra thầy giáo các bạn học chưa gì ngồi ở đây theo tôi nhân vật này là kẻ đạo đức giả và vô đạo đức nhất các người đừng để bạn học kinh ngạc nhìn cô tất cả mọi người đứng dậy nghiêng người nhìn cô cô rất đẹp nhưng khuôn mặt lại méo mó lời nói của cô trước sau mâu thuẫn điên đảo nói năng lộn xộn không ai biết cô muốn biểu đạt điều gì tựa hồ như đang khen ngợi công tước lại như đang hung hăng chỉ trích ủ nhận tựa hồ có thể nhảy vào trong sách ngay sau đó lôi công tước ra chỉ trích cô ngồi đó ngơ ngác khi ngẩng đầu lên cô thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đeo kính cũng đang nhìn cô anh ta ngồi đó nhìn xem rất trẻ trung nhưng lại có chút không đủ trẻ cũng không biết được là người trong xã hội đến dự thính hay là học sinh của trường bởi vì không hiếm khi thấy những sinh viên đại học ở độ tuổi ba mươi hoặc thậm chí lớn tuổi hơn trong trường ánh mắt hai người chạm nhau nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ nam bắc hoàn toàn không nhận ra anh ta là ai cô lại cúi đầu một người bạn học tốt bụng đưa cho cô một chiếc khăn ta cô nắm chặt chiếc khăn tay một lúc sau cô lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia